Biết vị ký. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 3 trăm Tức chết ta. Lâm Tiểu Trúc nghe xong thật lâu không nói gì, chỉ chậm rãi vòng hai tay ôm lấy eo viên thiên giả vội mặt mình vào ngực hắn. Vòng tay của viên thiên giá vẫn ấm áp như trước, nhịp tim vẫn rất hữu lực. Dù lưu lạc đến tình thế nào trên người hắn vẫn tản ra hương vị cỏ xanh và ánh nắng mặt trời viên thiên giã ngẩn người ánh mắt tràn đầy cảm động và thâm tình. Hắn đưa tay vuốt ve mái tóc đen mực như tơ của nàng miệng mấp máy muốn nói lại thôi Tiểu Trúc. Thật lâu sau hắn rốt cuộc nhẹ giọng gọi. Ân Tiểu Trúc đừng như vậy. Hắn nói. Lâm tiểu trúc chậm rãi rời khỏi ngực hắn thẳng người nhìn hắn chăm chăm, ánh mắt sắc bén. Viên thiên giá rời mắt, run giọng nói, ngươi xem, hiện giờ ta đã tàn phế, mặt lại bị xẻo hai bàn tay trắng, ta biết. Lâm tiểu trúc gật đầu, nhưng vậy thì tính sao? Ngươi hiện tại, viên thiên giá liếc mắt đánh giá nàng trải qua thế nào? Lâm Tiểu Trúc hiểu ý ánh mắt hắn tuy nhiên nàng không trấn an hắn mà còn tường thuật chi tiết tình hình của mình sau khi rời đi. Sau khi đến đây trên người ta có chút bạc nên mở một phường rau ngâm, sau đó hợp tác với Lưu Phủ Doãn Phu Nhân mở mấy cửa hàng điểm tâm và rau ngâm. Sau đó lại gặp được Tiêu Tiêu Đắc Gả làm Vương Phi của Dính Vương ra cùng nàng hợp tác mở mấy cửa lâu. Gần đây lại được dính vương gia lục kiện ninh giới thiệu hợp tác với một vị hoàng thương mở mấy tiểu lâu ở kinh thành các quốc gia khác, nàng đưa mắt nhìn hắn, là vậy đó. Vậy ngươi hiện tại có tiền? Viên thiên giá đưa mắt nhìn ra ngoài cửa, còn mua hạ nhân. Đúng, rất tốt. Viên thiên giá gật đầu, mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng bóc, vậy là tốt rồi, sau đó thỏa mãn thở dài, xoay người sang chỗ khác. Ta đi trước, có gì liên hệ sau, Lâm Tiểu Trúc không nói gì, cũng không động đậy, nhìn hắn đi ra ngoài, nhìn hắn đi cũng không quay đầu lại, nghe tiếng bước chân hắn xa dần, nàng mới đứng dậy, cũng ra cửa, nói với Vân San đang đứng lóng ngóng bên ngoài, ngươi nói lời xin lỗi với la trưởng quỹ, hôm nay ta không thể tới nhà hắn ăn cơm được, xong rồi ngươi quay về đi, không cần theo ta, dạ. Vân San nhìn theo cảm giác không ổn, muốn đuổi theo nhưng lại không dám vi phạm lời cô nương đành đứng yên khó xử. Lâm Tiểu Trúc ra cửa, nhìn bóng dáng cao lớn ở phía trước không xa cũng không vội đuổi theo mà cứ chậm rãi đi theo, duy trì khoảng cách nhất định. Người kia cứ cắm cúi đi qua đại lộ đối diện đi vào một ngõ nhỏ, đến một khu vực tồi tàn, vào một cái sân rách nát. Nàng cũng đi theo. Cánh cửa gỗ sộc xịch không còn nhận ra màu gỗ, vách tường lủng lỗ chỗ, mấy cái ghế thiếu chân nằm tròng chơ chắc là do ai đó dọn nhà rồi đem vứt bỏ. Viên thiên giã đi vào, không để ý Lâm Tiểu Trúc theo sau, chỉ lo cầm một cái bình cũ mềm trên bàn, rót một chén nước, uống ừng ư. Lâm Tiểu Trúc cũng không lên tiếng, nhìn quanh căn phòng, lại đi đến phòng bên cạnh và can bếp nhìn thoáng qua sau đó vén tay áo cầm miếng vài bố cố nát đến không nhìn ra chất liệu nhúng nước rồi bắt đầu lau dọn nhà chính xương phòng phòng bíp lau xong nàng do dự một lát rồi đến hậu viện đang sắc thuốc cho viên thiên giã trầm mặc một lát rồi rời khỏi nơi này nghe tiếng bước chân của nàng càng lúc càng xa viên thiên giã cũng dừng tay đứng lên ngơ ngác nhìn theo bóng dáng nàng hồi lâu không nhúc nhích Đông, một tiếng có người từ trên cây đại thụ phía sau nhảy xuống, đi đến bên cạnh viên thiên giá, dùng sức vỗ vai hắn, vương ra, người đang làm gì vậy? Nếu lâm tiểu trúc có ở đây sẽ nhận ra được người này chính là viên thành, người luôn túc trực trong thư phòng của viên thiên giá trước kia. Viên thiên giá tiếp nhận dược liệu, cười khổ nói, nếu không, sao ta biết được rốt cuộc nàng thích con người ta hay là thích tướng mạo? Võ công tiền tài địa vị của ta Nên biết rằng trước giờ đều là ta theo đuổi Còn nàng bỏ chạy Gặp chuyện nàng lại bỏ đi như vậy Nói nàng vì đại cuộc mà chấp nhận Dù bây giờ ta tiếp nhận Nàng cũng không chịu Nếu như không thử nàng một lần Sao ta biết được nàng là người thế nào Viên Thành lại nói Nhớ ngày đó người tướng Mão Anh Thuấn Võ công cao cường có tiền có địa vị Nhưng người ta không để ý tới ngươi Ngươi lại một mực theo đuổi đòi lấy người ta Sau đó ngươi muốn người ta rời đi Nhưng người ta đi rồi thì ngươi lại không vui Tiểu cô nương không muốn tiếp nhận cũng có thể hiểu được Sao vương ra người lại chui rúc vào sừng châu Viên thiên giã cũng không để ý tảng đá phía sau có sơ hay không đã đặt mông ngồi xuống Dù sao vất vả lắm mới có cơ hội thử một lần Cũng không nên lãng phí Đã biết ta lưu lạc đến tình trạng này mà nàng vẫn không xa không rời thì cả đời này của ta cũng sẽ không oán không hối mà giao cho nàng. Viên Thành liếc hắn một cái, nếu lâm cô nương dép bỏ ngươi, ngươi liền thực sự không để ý tới nàng. Lâu đinh! Thiên nhai chỗ nào không có cỏ, cần gì lưu luyến một bụi hoa. Viên thiên giá khép mi, chậm rãi nằm xuống. Cuốn chi ta rất có lòng tin với nữ nhân mà mình xem trọng thật lâu sau, cứ tưởng hắn đã ngủ thì hắn lại hỏi, ngươi nói, nàng sẽ không thật sự bỏ đi chứ. Viên Thành đã quay lại trên cây thản nhiên bỏ lại một câu, khó nói, thấy Viên Thiên Giá không lên tiếng, chỉ đưa mắt nhìn trời xanh, không biết đang nghĩ gì. Viên Thành lại không đành lòng, đang tính an ủi hắn vài câu thì Viên Thiên Giá đáp, suyệt. Một tiếng rồi nhanh chóng ngồi dậy tiếp tục bào chế dược liệu Nghe tiếng bước chân đến gần Viên Thành vui vẻ nở nụ cười Lâm Tiểu Trúc đi vào Thấy Viên Thiên Giã vẫn đang ngồi bào chế dược liệu Cũng không để ý tới hắn mà phân phó người bên ngoài Đều tiến vào đi đem mấy thứ kia vào trong xương phòng đi Có hai người nhanh chóng mang hai cái gói và một cái sọt đi vào Sau đó lại có mấy người mang theo cái giường đặt ở nhà chính Lâm Tiểu Trúc thanh toán tiền cho bọn họ rời đi, còn mình cầm một cây sọt đi vào phòng bếp, lấy ra chén đũa, bồn rửa chén, nồi niêu sung chảo. Sau đó bắt đầu thổi lửa nấm cơm, rồi lại lấy ra một con cá, thuần thuộc cắt thành từng miếng. Chỉ chút lát sau, mùi canh cá nồng đậm phiêu lãng trong căn nhà cũ nát. Viên thiên giã rốt cuộc không thể ngồi yên, hắn đi vào phòng bếp. Nhìn nhìn Lâm Tiểu Trúc lại nhìn phòng chính và xương phòng cùng với cái giường và đồ vật lỉnh kỉnh, hỏi, ngươi đang làm gì vậy? Lâm Tiểu Trúc liếc hắn một cái, không trả lời, chỉ nhanh nhẹn rửa rau. Sau này ngươi muốn ở đây sao? Viên thiên giã rất tò mò, Lâm Tiểu Trúc lại không trả lời nên hắn phải hỏi tiếp. Đúng, sau này ta sẽ ở đây, Lâm Tiểu Trúc cũng không quay đầu lại. Lâm Tiểu Trúc thở dài. Lao khô tay đi đến cảnh viên thiên giá ôm lấy hắn ta biết ngươi rất kiêu ngạo cho nên ngươi nhất định sẽ không đến chỗ ta vì thế ta chỉ có thể đến đây ở. Lấy chồng theo chồng gả chó theo chó ta chỉ có thể ngộ biên tòng quyền. Nói xong còn đấm hắn một cái sau này ngươi phải chăm chỉ chữa bệnh cho nhiều vào kiếm tiền mà nuôi thê tử và đứa nhỏ nha ngươi không chây bỏ ta. Ta ngoại trừ một thân tàn phế thì không còn gì cả, cũng không nuôi nổi thây tử và đứa nhỏ, viên thiên giã ôm thân mình mềm mại của nàng, lòng đầy cảm động. Lúc trước, ta cũng không xinh đẹp, ta một nghèo hai trắng, ta chỉ là một nô bộc. ngươi cũng muốn lấy ta vậy. Lâm Tiểu Trúc rời khỏi ngực viên thiên giã, nhìn vào mắt hắn, nói tiếp, thực ra ta càng mong ngươi chỉ là một người bình thường, không cần cả ngày đấu đá với người khác. Không cần quan tâm tới quốc gia đại sự Như vậy ta sẽ rất lo lắng Mà giống như bây giờ lại rất tốt Nhưng nếu ta vẫn như trước kia Muốn tranh đấu với người Cũng muốn quan tâm chuyện quốc gia đại sự Thì ngươi có còn nguyện ý gả cho ta không Viên thiên giá gắt gao Nhìn lâm tiểu trúc chằm chằm Như sợ bỏ qua bất kỳ biểu tình nào trên mặt nàng Lâm tiểu trúc chớp mắt Nhìn hắn thật lâu không lên tiếng Hồi sau nàng vươn tay Xoa vết sẹo giữ tợn trên mặt viên thiên giã Sau đó dùng lực đánh một cái Khiến vết sẹo kia rơi xuống Đau Viên thiên giã đưa tay che mặt ngươi nhẹ tay một chút nha Ánh mắt lâm tiểu trúc lạnh lại Sau đó dùng lực đẩy viên thiên giã một cái Xoay người bước đi Ra đến đường Ngăn một chiếc xe ngựa trở lại căn nhà nàng mới mua Không để ý tới Vân San đang vui vẻ ra đón Đóng cửa cái rầm rồi nhào lên giường khóc lớn tiếng Khóc một chặp nàng mới ngồi dậy, mở cửa đi ra ngoài. Cô nương, ngươi sao vậy? Vân San vẫn canh ngoài cửa vội hỏi. Không có việc gì. Ta đói bụng, muốn ăn cơm. Lâm Tiểu trúc mặt không chút thay đổi nói. Dạ, có ngay, Vân San vội vàng đến phòng bếp bảo nữ đầu bếp nấu cơm. Chịu ăn là tốt rồi, chỉ cần còn muốn ăn là sẽ không có chuyện gì. Nhà đầu canh cá ngươi nấu cho ta còn chưa xong cách đó không xa bỗng vang lên thanh âm lười biếng Lâm Tiểu Trúc quay đầu thì thấy viên thiên giã mặt xiêm y màu lam bằng tơ lụa đang nhàn nhã ngồi trên đầu tường nói chuyện với nàng chu nghĩa ngươi chết đi đâu rồi Nhà có trộm ngươi lại không biết sao Mau bắt đi báo quan Lâm Tiểu Trúc kêu to Biết vì ký Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 301 Giới thiệu cho ngươi làm quen Đến đây, đến đây cô nương trộm ở đâu? Một thanh niên cao lớn chạy tới, thấy viên thiên giá ngồi trên bờ tường, không đợi lâm tiểu trúc lên tiếng đã sơ kiếm đánh qua Miệng còn lớn tiếng hô tặc nhân lớn mật, ban ngày ban mặt lại dám lẻ vào nhà dân, trong mắt ngươi còn có vương pháp hay không? Viên thiên giã nhẹ nhàng lắc mình đã tránh được kiếm trong tay Chu Nghĩa chập chập nói, Vì cô nương này, ngươi mời người như vậy đến bảo vệ sao? Trong nhà bị người ta lấy cắp hết cũng không biết nha, Chu Nghĩa bị những lời của hắn làm tức giận đến đỏ mặt tía tay quát to tiểu tặc, Có can đảm ngươi đứng trốn, đỡ một kiếm của ra ra đây, Liền vung kiếm chém về phía viên thiên giã biết lâm tiểu trúc sẽ không nhanh hết giận, Dù sao cũng đang nhàn dối nên viên thiên giã cũng muốn nàng dạy dỗ tiểu hộ viện này Vương U V Quy Quy Lúc bên ngoài có tiếng nha đầu bẩm báo cô nương La trưởng quỹ đến nói là lo lắng cho ngươi Hỏi xem ngươi đã về chưa Lâm tiểu trúc không để ý tới viên thiên giã Biết tên vô lại kia có rất nhiều chiêu Nàng ở nhà không chừng sẽ bị hắn dở trò mà tiêu tan lửa giận Nghe nói la khải phàm đến liền mừng rỡ nói Ta đi gặp hắn nói xong vội vã đi ra ngoài đến tiền thính quả nhiên thấy la khải phàm đang đứng đó nàng cũng không nói nhiều la đại ca ngươi tới thật đúng lúc ta muốn đến dính vương phủ phiền ngươi đưa ta một đoạn la khải phàm ở cửa hàng nghe vân san nói lâm tiểu trúc một mình đi theo người nọ vẫn luôn lo lắng nàng gặp chuyện không may nên mới tự mình đến tìm hiểu tin tức Lúc này gặp được Lâm Tiểu Trúc cũng an âm hơn, không hỏi nhiều chuyện hôm nay, chỉ sẵn khoái đáp được. Vậy đi thôi. vơ u, v q q, đi vơ u, v q q, hỏi, La đại ca ngồi xe ngựa đến hả? Đúng vậy. La Khải Phàm ngạc nhiên liếc nàng một cái, hỏi vậy làm gì? Vậy là tốt rồi. Xe ngựa của ta đang bị tư, nhất thời chưa sửa xong, ta ngồi chung xe với La đại ca ha. Này! La Khải Phàm có chút khó xử. Xe ngựa của hắn khá rộng có thêm hai người nữa cũng chẳng sao. Vấn đề là cô nam quả nữ ngồi chung một chiếc xe thì lại không tốt. Hắn thì không sao nhưng để Lâm Tiểu Trúc bị người ta đàm tiếu thì không hay. La Đại ca, ngươi sợ người ta bàn tán sao? Lâm Tiểu Trúc tựa tiếu phi tiếu nhìn La Khải Phàm. Nàng biết hắn là người cực kỳ đứng đắn tình cảm sâu đậm với tiên thê cho nên gặp nữ tử khác luôn nhượng bộ lui binh, sợ lại phát sinh chuyện như tần quả phụ. Không phải vậy, La Khải Phàm bị nàng nói trúng tâm tư, mặt đỏ lên. Nếu như La Đại ca khó xử, vậy ta tự mướn một chiếc xe được rồi, Lâm Tiểu Trúc nói. Biết có mặt người ngoài, viên thiên giã sẽ không xuất hiện. Hắn là người rất có chừng mực, bọn họ có cãi nhau thì là chuyện của bọn họ, sẽ không bày ra trước mặt người khác để họ có chuyện bàn tán. Cho nên hiện giờ nàng không muốn để ý tới hắn, dẫn hắn, cần la khải phàm phối hợp đưa nàng đến dính vương phủ. Nàng sẽ lại đó. Đông Việt Quốc có nhiều cao thủ, viên thiên giã nhất định sẽ không dám nửa đêm tới dính vương phủ trộm hương, nếu lộ ra sẽ làm tổn hại tới danh dự bắc Yến quốc. Cho nên tới đó, nàng sẽ được an toàn La Khải Phàm nghe vậy, vội nói không cần, ngồi xe của ta đi Thấy Lâm Tiểu Trúc ngạc nhiên, hắn giải thích là đại ca của ngươi cũng không phải người cổ hủ Lâm Tiểu Trúc nở nụ cười Lúc này hai người đã đi tới đại môn, xe ngựa La Khải Phàm đang chờ sẵn Lâm Tiểu Trúc lên xe trước la khải phàm đã đồng ý với nàng đương nhiên cũng không ngại ngần gì cũng lên xe ngồi đối diện lâm tiểu trúc có điều hắn vẫn chưa kêu xuất phát mà sốc màn xe lên nhìn ra ngoài hỏi nha đầu vân san của ngươi đâu hôm nay không mang nàng theo đi thôi lâm tiểu trúc nói lão hoàng đi thôi la khải phàm kêu lên ngồi yên rá lão hoàng dơ roi đánh xe rời đi Viên thiên giã ngồi trên nóc nhà lâm tiểu trúc, nhìn theo xe ngựa đi xa, vẻ mặt hiểu siêu, đành trở cây sân cách vách, đặt mông ngồi xuống, nói với viên thành đang nằm trên ghế bên cạnh, nha đầu kia, tức giận thật rồi, chạy tới dính vương phủ rồi. Với tính tình của nàng chắc đêm nay sẽ không quay về, ha <cười> ha, cái này gọi là tự làm bậy, không thể sống a Viên thành không hề đồng tình, cười ha <cười> ha. Viên thập rót cho ra ly trà, viên thiên giã tức giận hướng về phía phòng trong gọi. Phải lạnh nha, ra nhà ngươi cần hạ hỏa viên thành còn thêm dầu vào lửa. Đến đây, viên thập vội mang một ly trà ướp lạnh đến. Đây chính là phương pháp do lâm tiểu trúc phát minh ra. Trong nắng hè trói trăng, dùng bình tử sa đựng trà vũ di thượng hạng, dùng nước sôi lược sơ qua, sau đó lại đun sôi nước lần nữa rồi rót vào bình. Lúc này dùng băng cho vào đầy bình, sau đó đặt bình trà dưới ánh mặt trời, đợi cho băng tan hết, lúc này trà vũ di mát lạnh thơm nồng xuất hiện. Nhìn ly trà mang hơi hướng của Lâm Tiểu Trúc, nhớ lại hành động hôm nay của nàng, không hề chây bỏ hắn hai bàn tay trắng, tuy sau này có tức giận nhưng biết nàng dù trong tình huống nào cũng không rời bỏ mình, chỉ cần mình thành tâm xin lỗi thì sẽ không có việc gì nữa, viên thiên giã liền cảm thấy vui vẻ. Hắn cầm lấy ly trà uống một ngụm lớn ánh mắt mị lại lâu đinh uống hết ly trà viên thiên giã thở phạo nhẹ nhõm nằm xuống nhắm hai mắt lại ngươi không đến dính vương phủ viên thành hỏi dính vương phủ cũng không phải nơi dễ đến nếu nàng muốn tránh ta ta đương nhiên không nên đến để khiến nàng e ngại chờ mai nàng quay về cửa hàng rồi tính sau. Hôm nay là sinh thần 40 của vệ quốc công phu nhân. Vệ quốc công là gì của dính vương yến hội này, dính vương phi nhất định sẽ đến. Hơn nữa nghe nói trong khoảng thời gian này, dính vương phi vẫn hay lôi ghéo lâm cô nương tham gia các loại yến hội, giới thiệu nàng làm quen với rất nhiều thanh niên tài tuấn. Viên Thành Vương U V Quy Quy nhắm mắt Vương U V Quy Quy nói. Viên Thiên Giá lập tức mở mắt. Ngồi thẳng người, vươn tay ra, lấy ra, cái gì? Viên Thành vẫn nhắm mắt dưỡng thần thiệp mời. Viên Thành do dự một chút, rốt cuộc cũng lấy thiệp mời trong lòng ra. Lầu bầu nói, chúng ta bồi dưỡng nhân lực là để thời khắc mấu chốt phục vụ cho chuyện quốc gia đại sự. Không ngờ hai ngày qua lại dùng để tìm hiểu hành tung của một cô nương. Vương ra à, ngươi lấy việc công làm việc tư, làm dụng chức quyền nha. Viên thiên giã đã sớm mang theo viên thập rời đi Trong dính vương phủ Tiểu khi Ngươi mặc cái váy này đi Tiêu tiêu ném cho lâm tiểu trúc bộ xiêm y màu hồng anh đào Mau thay đi Ngươi mặc màu đỏ nhìn rất đẹp Đã nói không cần rồi mà Lâm tiểu trúc hữu khí vô lực đáp Ta thật không muốn đi Nghĩ tới phải ứng phó với nhóm phu nhân là ta liền đau đầu Ngươi tha ta đi Không được Nếu ngươi đến đây thì phải đi cùng ta tiêu tiêu lại phóng một cái váy tới chỗ lâm tiểu trúc tiểu hy tốt, ngươi coi như đi với ta thôi. Nếu ngươi không đi, ta sẽ rất buồn nha. Hơn nữa ta đi rồi, một mình ngươi ở đây cũng sẽ buồn mà, được rồi. Lâm tiểu trúc nghĩ nếu tiêu tiêu không có mặt. Một mình nàng ở dính vương phủ quả thật không ổn Đánh đứng dậy cầm lấy xiêm y tiêu tiêu đưa cho cảm thấy cũng không quá hoa lệ mới đi vào phòng trong thay đồ dáng người hai người tương đương nhau Lúc cấp bách nàng cũng thường mặc quần áo của tiêu tiêu Hai người chuẩn bị xong tiêu tiêu nói thanh đại ngươi đến thư phòng báo với vương ra Chúng ta đến đại môn chờ hắn Chuyện gì vậy Bắt ta làm bóng đèn sao Lâm tiểu trúc kêu lên Bóng đèn là cái gì? Tiêu tiêu quay đầu hỏi. Không có, ta chưa có nói gì. Lâm Tiểu Trúc thức thời đính chính. Ba người đến phủ về quốc công không sớm cũng chẳng muộn. Lâm Tiểu Trúc đi theo phu thê tiêu đến hành lễ với về quốc công phu nhân. Dân lễ vật tiêu tiêu đã chuẩn bị dùm nàng. Thấy mọi người sống lại nói chuyện với phu thê tiêu tiêu. Nàng liền mang lam thảo lui ra ngoài. Muốn đến hoa viên hít thở không khí. Nào ngờ vơ u. Vê quy, quy ra cửa đã nghe thanh âm quen thuộc pha chút kinh hỷ vang lên ở phía sau Trần Cô Nương, hôm nay ngươi cũng đến đây sao? Nghe thanh âm này, Lâm Tiểu Trúc liếc mắt xem thường một cái rồi mới xoay người thi lễ nói, Lê Tam công tử, ngươi cũng tới đây. Nàng hợp tác làm ăn với hắn rất vui vẻ. Lê Trấn Vũ không hổ là suốt thân hoàng thương, rất dành việc mua bán, nàng cũng học được từ hắn rất nhiều thủ đoạn kinh doanh. Có điều nếu vị công tử này không ẩm ẩm đưa tình, không nhiệt tình quá mức với nàng thì tốt hơn. Lê Trấn Vũ liếc mắt đánh giá Lâm Tiểu Trúc, khen ngợi Trần Cô Nương đúng là mỹ nhân, mặc quần áo nào cũng thấy đẹp. Lê Tam công tử quá khen. Lâm Tiểu Trúc liếc mắt nhìn quanh, đang muốn kiếm cớ rời đi thì nghe phía sau có thanh âm huyên náo nàng mừng rỡ quay người thì thấy lục kiện ninh và mấy hoàng tôn tông tử đang vây quanh một người nói chuyện rôm giả mà người kia lại chính là viên thiên giã mau mau đi xem đi nghe nói dương công tử bắc yến quốc cùng nổi danh là hiên viên tứ công tử như ninh công tử chúng ta cũng đến tham gia yến hội về quốc công phu nhân thật có mặt mũi hai thiếu nữ bên cạnh vội vàng chạy tới chỗ viên thiên giã thì ra là dương công tử lê trấn vũ những mi nói Lê Tam công tử quen biết hắn. Lâm Tiểu Trúc quay đầu hỏi. Lê Trấn Vũ kích động nói nửa tháng trước ta đến Bắc Yến xem cửa hàng tình cờ trên đường gặp được Dương công Tử. Hắn biết ta muốn mở tửu lâu còn nhiệt tình bảo quản gia của hắn giúp ta xem xét mấy chỗ thật tốt. Chuyện này ta đang tính nói với ngươi không ngờ hôm nay lại gặp được hắn ở Đông Việt. Đến ta đưa ngươi giới thiệu cho ngươi làm quen. Biết vị ký. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương linh 302. Quan tòa. a không cần. Lâm Tiểu Trúc cười nói. Đảo mắt nhìn thấy viên thiên giả đang bị vây quanh muốn đi tới bên này. nhãn châu xoay chuyển, hỏi Lê chấn Vũ. Ta nghe nói hoa viên phủ về quốc tông rất đẹp. Lê Tam Tông tử có nguyện ý đi dạo với ta hay không? Từ lúc gặp được Lâm Tiểu Trúc ở Dính Vương Phủ, Lê Chấn Vũ đã có tâm tư, nhất là sau khi tiêu tiêu nhận nàng làm nghĩa mùi, càng cảm thấy dù là tướng mạo, sở thích hay thân phận thì hai người đều rất xứng đôi. Hắn tự cao cho rằng mình anh Tuấn Tài Cao, ra thế không tệ, có bao nhiêu danh môn khuê tú đều có tình ý với hắn cho nên hắn rất tự tin vào bản thân cho rằng chỉ cần gặp vài lần, Lâm Tiểu Trúc nhất định sẽ bị hắn hấp dẫn. Vì thế hắn cũng không nhờ tiêu tiêu tìm hiểu thái độ của Lâm Tiểu Trúc mà mỗi lần gặp nàng đều ôn nhu săn sóc, ẩm ẩm đưa tình, muốn làm cho nàng đồng tâm với hắn. Nhưng khiến hắn buồn bực là Lâm Tiểu Trúc lại né tránh hắn rất xa thực sự cần phải bàn chuyện làm ăn thì thái độ ôn hóa thản nhiên, hoàn toàn không có sự đồng tâm như hắn mong muốn. Vì thế lúc này nghe nàng nói muốn hắn cùng đi dạo trong hoa viên, hắn rất mừng rỡ Không để ý gì tới dương công tử, liên tục nói, đương nhiên nguyện ý rồi, nghe nói mẫu đơn phủ về quốc công nổi danh nhất, lúc này đang thì nở rộ, vườn ngay bên kia, chúng ta cùng đi xem đi, nói xong, ra dấu mời. Lâm Tiểu Trúc mỉm cười xoay người, đi theo Lê Tam công tử đến mẫu đơn viên, vương u, vơ quy quy, đi vương u, vơ quy quy, ngẩn đầu cười nói với Lê Tam công tử viên thiên giã nhìn thấy tình cảnh này càng thêm buồn bực. Hắn là đến truy thê tàu xin nàng tha thứ cho dù chưa làm được cũng không muốn nhìn thấy đám nam tử khác vây quanh nữ nhân âu yếm của mình. nhưng hắn lại không thể không để ý tới tôn nghiêm của bắc yến quốc, không thể lén lút đến yến hội càng không thể dùng tên giả. Dù sao xã hội thượng lưu bốn nước vẫn kết giao với nhau, rất nhiều người biết mặt hắn Nếu hắn che giấu thân phận tham gia yến hội sẽ làm mất thể diện Bắc Yến quốc, lại cho thấy hắn làm việc không đủ hào phóng, cũng khiến mọi người nghi vì hắn đủ kiểu. Cho nên hắn chỉ có thể cầm bái thiếp quang minh chính đại báo tên, mà thanh danh của hắn không như sấm rền bên tai thì cũng lan xa. Chủ nhân nhận được bái thiếp đương nhiên sẽ đích thân ra cửa đón tiếp cũng long trọng tiếp đãi. Vì thế Vương u, v, quy quy xuất hiện đã bị mọi người vây quanh mà vì thế hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy tử tương lai lấm la lấm lét đi cùng nam nhân khác mà hắn lại không thể làm gì cảm thấy vô cùng buồn bực cũng may viên thiên giá đầu lóc linh hoạt biết nghĩ cách đạt được mục tiêu của mình hắn vương u vêng quy quy trả lời người bên cạnh vương u vêng quy quy quay đầu hỏi về quốc công không biết phía trước là nơi nào của quý phủ ta thấy rừng cây xanh um muôn hoa khoe sắc Phong cảnh rất đẹp, không biết ta có thể nhìn một cái không. Về quốc công vốn rất thích mấu đơn thu thập được không ít sống quý, bình sinh việc đắc ý nhất là khoai mấu đơn viên của hắn. Cho nên những lời của viên thiên giã khiến hắn lỗ mũi nở phòng cười nói, không ngờ chỗ đơn sơ như tệ phủ cũng có thể lọt vào mắt dương công tử, khiến làm phu vinh hạnh vạn phần. Phía trước có trồng ít hoa cảnh đi thêm chút nữa chính là mẫu đơn viên, lúc này đang thời điểm mẫu đơn nở rộ. Nếu Dương Công Tử có hứng thú, Lão Phu đưa ngươi đến đó thưởng thức, lại quay đầu nói với Lục Kiện Ninh, Vương U, Vê Quy Quy, lúc hôm nay có mấy giống mới Vương U, Vê Quy Quy nở hoa, dính Vương ra không ngại cũng đi nhìn một chút đi đoàn người chậm rãi đi về phía mẫu đơn viên. Tiêu tiêu thấy viên thiên giã thì giật mình kinh ngạc, nhưng thấy hắn lại chào hỏi với mình rất khách khí rồi nói chuyện với người khác, không biết là do không biết Lâm Tiểu Trúc đang ở Đông Việt hay là không thèm để ý tới nàng. Nhưng người này rảnh rối lại không đến tìm Lâm Tiểu Trúc còn nhàn nhã tới đây làm khác, cho thấy là người không lương tâm. Tiêu tiêu cảm thấy tức giận, thấy bọn họ đi đến mấu đơn viên. Nàng lại rời khỏi bọn họ, quay đầu nhìn chung quanh, hỏi thanh đại Trần Cô Nương đâu? Ngươi có thấy nàng không? Trần Cô Nương và Lê Tam công tử đang đi tới mẫu đơn viên tiêu tiêu sưởng sốt, ngay sau đó thì mỉm cười, đi, chúng ta cũng đi xem náo nhiệt, nói xong nhanh chân đuổi theo. Lâm Tiểu Trúc vốn muốn tìm cớ né tránh viên thiên Giã cũng thuận tiện chọc tức hắn nên mới cùng Lê Trấn Vũ đến mẫu đơn viên. Kiếp trước nàng sống ở phía kiếp này sống ở Bắc Yến là nơi không thích hợp để mẫu đơn sinh trưởng vì thế hai đời chưa từng thấy nhiều loại mẫu đơn nở rộ như vậy. Vơ U, Vê Quy Quy, vào vườn đát hưng trí bừng bừng. Trong tứ quốc, Đông Việt nổi tiếng nhất về mẫu đơn, Lê chấn Vũ là người Đông Việt, lại là thương nhân đương nhiên cũng có chút tri thức về danh hoa, thấy nàng có hưng thú như vậy, lập tức đem hết những gì mình biết ra nói. Khi viên thiên giá cùng lục kiện ninh tiêu tiêu theo về quốc công đi vào mấu đơn viên liền nhìn thấy tình cảnh. Lâm Tiểu Trúc mặt mày xinh đẹp mặt váy hồng đứng gần một công tử anh Tuấn trẻ tuổi, ưu nhã ngưỡng cổ, vẻ mặt đầy ý cười, lắng nghe hắn nói chuyện. Còn vị công tử trẻ tuổi mặt cầm sam màu xanh trầm rãi nói chuyện trong mắt không che giấu sự ái mộ đối với nàng. Một người hồng, một người xanh đứng cạnh vườn mẫu đơn nở rộ tạo thành một bức tranh xinh đẹp, khiến người ta không đành lòng phá vỡ sự tốt đẹp này. Vơ U, V Quy Quy, nhìn thấy tình cảnh này, mặt viên thiên giá liền đen như đít nồi, nếu không phải vì cố kỷ lâm tiểu trúc dùng tên giả tự lập môn hộ ở Đông Việt, hắn đã không quan tâm gì khác mà kéo nàng đến bên mình. Bên kia. Lê Chấn Vũ Dù đang nói thao thao bất tuyệt vẫn không quên để ý xung quanh thấy mọi người tiến vào mẫu đơn viên, hắn liền dừng câu chuyện, liếc mắt nhìn qua, vơ u, vê quy quy, thấy viên thiên giả vẻ mặt kinh hỉ nói với Lâm Tiểu Trúc, Dương Công Tử đến đây, chúng ta đến chào đi. Nói xong đi đến trước mặt viên thiên giá thi lễ, Dương Công Tử không ngờ mới cách biệt nửa tháng lại có thể gặp ngươi ở Đông Việt thực sự là tam sinh hữu hạnh. Nói xong còn quay đầu vấy tay với Lâm Tiểu Trúc ý bảo nàng tới đây, rồi lại cười nói với viên thiên giã, đó là đối tác cùng mở tiểu lâu với ta, cũng là nghĩa muội của dính vương phi Trần Hy cô nương, lâu đinh. Trước mặt nhiều người, hắn lại chỉnh trọng giới thiệu nàng như vậy, Lâm Tiểu Trúc dù bất mãn viên thiên giã cũng tiến lên phía trước thi lễ, Trần Hy gặp qua Dương Tông Tử tiêu tiêu đứng sau mọi người, mở to mắt nhìn phản ứng của viên thiên giã. Trần cô nương có lễ, viên thiên giá nâng tay, ánh mắt nhìn lâm tiểu trúc cực kỳ phong phú, lâm tiểu trúc lại mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, hoàn toàn không để ý tới viên thiên giá thi lễ xong thì lui ra sau trốn sau lưng Lê Trấn Vũ, ánh mắt viên thiên giá khiến mọi người đuôi mù, nhìn bóng dáng Lê Trấn Vũ che chắn cho lâm tiểu trúc, lại nhớ tới vương u, v, quy quy, rồi nàng cười nói với hắn, Nhất thời trong lòng cực kỳ buồn bực Tiểu nhân ti bị tiêu tiêu ở phía sau quan sát hai người Nghe những lời này của viên thiên giá thiếu chút nữa Tức dẫn đến hộp máu nghiến răng nghiến lời mắng một câu Nếu không phải vì nửa năm qua nàng trưởng thành hơn Biết nhất cử nhất động của viên thiên giá đều liên quan tới thể diện Bắc yến Quốc Nàng đã tiến lên chỉ vào mặt hắn mà mắng một trận tơi bời rồi Lục kiện ninh ở gần thê tử Vương U V. quy quy lúc để ý tới nàng thì nghe được câu mắng này không khỏi quay đầu thân thiết hỏi sao vậy tiêu tiêu nhớ tới hai chắc phi kia tuy thời gian này lục kiện ninh không thường ngủ lại bên đó như trước nhưng vẫn rất quan tâm không khỏi giận chó đánh mèo trừng mắt với hắn nam nhân các ngươi đều không có ai tốt. Lục kiện ninh khó hiểu nhìn thê tử, không biết mình đã làm gì khiến nàng giận có điều chỗ này không tiện nói nhiều, chỉ đành áp chế buồn bực trong lòng, xoay người sang chỗ khác. Chủ nhân và khách quý đã tới, những người nhàn dối đương nhiên phải thối lui, cho nên Lâm Tiểu Trúc thấy về quốc công bắt đầu giới thiệu các sống mẫu đơn với viên thiên giá liền lặng lẽ lui ra ngoài. Nàng thân thủ nhanh nhẹn, chỉ chốc lát sau đã đi mất tâm mất tích. Lê Trấn Vũ lại nghĩ nếu viên thiên giá đã đến Đông Việt Quốc chắc chắn sẽ qua lại với Lục Kiện Ninh, hắn sẽ có cơ hội lôi kéo tình cảm. Khó có được thái độ của Lâm Tiểu Trúc đối với hắn tốt như vậy, truy thê quan trọng hơn nên thấy nàng đi vơ u, v, quy, quy, hắn cũng muốn đi theo. Nào ngờ Lê Trấn Vũ vơ u, v, quy, quy, nhất chân, viên thiên giá đã nói, Lê Tam Công Tử, sao lại rời đi? Đến cùng nhau thưởng thức mẫu đơn của vệ quốc công đi. À được, Dương công tử lại coi trọng mình, lê chấn vũ thủ sủng nhược kinh liền dừng chân đi đến cạnh viên thiên giá. Rốt cuộc cũng đã đuổi được rồi bỏ bu quanh Lâm Tiểu Trúc tâm tình của viên thiên giá tốt hơn mới có tâm tư nói chuyện với vệ quốc công. Khi Lâm Tiểu Trúc đi ra thì thấy Tiêu Tiêu đang buồn bực nói chuyện với Lục Kiện Ninh liền ra tăng cước bộ. Nàng không muốn bị Tiêu Tiêu bắt đưa đi thảo phạt viên thiên giá. Mâu thuẫn của bọn họ để bọn họ tự giải quyết. Nàng đang muốn đi về phía hồ tránh chuyện thì phi thì lại gặp hai cô nương đang đi tới. Một người mặc xiêm y vàng nhạt, tranh chua nói: "A, đây là Trần cô nương phải không?" Vội vã đến mấu đơn viên chờ sắn kết quả lại bị Dương công tử chán ghét ngươi nên thất vọng bỏ đi sao?" Lâm Tiểu Trúc nhíu mày, Cô nương áo vàng này là vệ uyển đích nữ của vệ quốc công. Nàng vốn rất thích lục kiện ninh, không ngờ hắn lại trướng mắt nàng đi cưới tiêu tiêu công chúa Tây lăng Quốc, mà thân phận của nàng không thể làm chắc phi của lục kiện ninh, nên cả đời này đành vô duyên với hắn, vì thế nàng hận tiêu tiêu thấu xương, cũng khiến cho lâm tiểu trúc là nghĩa muội của tiêu tiêu bị vạ lây ba linh ba. Nàng là vị hôn thê của ta 12 tháng 80 năm 2016 bó hoa hồng quý phái Đông Việt Quốc vốn cởi mở hôm nay lại sinh thần của vệ quốc công phu nhân nên có rất nhiều nữ khác đến chúc mừng. Các cô nương trẻ tuổi nghe nói dương công tử của Bắc yến Quốc đến đều tập trung tới xem. Có điều lại ngượng ngùng tiếp xúc trực tiếp vì thế nghe nói về quốc tông và dương tông tử đến mấu đơn viên mọi người đều giả đò đi tản bộ hoặc đi ngang qua chờ đợi được thấy người trong mộng những lời của vệ uyển tuy thanh âm không lớn nhưng cũng bị mấy người ở gần nghe được ai nấy đều tò mò nhìn về bên này khi còn là nô bộc lâm tiểu trúc còn chưa bị ai khi nhục qua huống chi là bây giờ nàng kinh ngạc nhìn vệ uyển nói ta nghe nói mấu đơn viên của quý phủ không tệ nên mới đến nhìn một chút cũng không biết trước là dương công tử và vệ quốc công sẽ đến không ngờ vệ cô nương lại bẻ cong sự thật như vậy xem ra vệ cô nương không giống người thường trong đầu toàn là nam đạo nữ sướng nhìn ai cũng thấy chuyện tình nam nữ a thật xin lỗi vệ cô nương cũng đừng tức giận ta không đọc sách nhiều lắm Lại chẳng có văn tài, đại khái không hiểu hết được nam đạo nữ sướng thế nào, xin về cô nương đừng để ý, nữ từ bên cạnh nghe vậy, nhìn không được bật cười thành tiếng thấy vệ uyển quay đầu chừng mắt với mình, nàng vội thối lui nấp sau lưng chúng bạn nhưng tươi cười trên mặt vẫn còn. Cũng không thể trách nàng nha, tại trần cô nương nói chuyện quá thú vị thôi. Rõ ràng là mắng người ta đến cầu huyết lâm đầu lại có thể nói năng ngọt ngào, tươi cười vui vẻ như vậy, còn bảo đối phương đừng tức giận, đừng để ý. Phỏng trừng vệ Uyển sẽ bị những lời của nàng làm cho tức chết. Trong giới nữ quý tộc ở Việt Kinh thân phân của vệ Uyển khá cao, bình thường chỉ có nàng khi dễ người khác, người ta cũng chỉ có thể nén giận vào lòng, đâu có khi nào bị người mỉa mai nói móc, còn bị nói đến ác khẩu như thế nếu chuyện này bị truyền đi nàng cũng đừng mong cả được cho nhà chồng tốt về uyển tức dẫn đến mặt đỏ bừng chỉ tay vào lâm tiểu trúc phẫn nộ quát thanh nhi thất thần làm gì nàng nhục mạ cô nương nhà ngươi còn không tiến lên cho nàng vài cài tát dạ tì nữ bên người vội vàng tiến lên giơ tay tính tát lâm tiểu trúc lâm tiểu trúc có võ công sao để cho nàng đánh nàng dễ dàng bắt được cổ tay tỳ nữ kia ai nha về cô nương ngươi làm gì vậy ta chẳng qua chỉ nói lời thật ngươi không cần thèn quá hóa giận nha còn sai nha đầu đánh người hay ra ngươi không thể vậy được sẽ làm tổn hại thanh danh của tắc Khuê tú việt kinh nha nếu để dĩnh vương thấy coi như là làm hắn mất mặt trước mặt dương công tử nha thanh âm của lâm tiểu trúc cũng không nhỏ có lẽ mọi người trong mẫu đơn viên đều nghe được Cái này không thể trách nàng bị người ta đánh Khó tránh khỏi kích động thanh âm cũng thể nhỏ được Về huyền chẳng qua muốn mỉa mai lâm tiểu trúc vài câu Cứ tưởng nàng cũng sẽ nén giận như những người khác Có tức cũng bỏ qua Ai ngờ nàng dám cãi lại Còn nói chuyện khó nghe mà khiến người khác không thể phản bác như thế Mình chỉ nói vài câu đã gây ra chuyện lớn như vậy Người tới xem ngày càng nhiều Ngay cả phụ thân và khách quý cũng đang ở trong mẫu đơn viên Tuy bình thường phụ thân sủng nàng Nhưng ở trước mặt khách quý làm hắn mất thể diện, hắn nhất định sẽ không tha cho mình. Nghĩ tới đây, vệ uyển lại hận không thể bóp chết lâm tiểu trúc. Nàng muốn nói vài câu rồi lập tức bỏ đi nhưng lúc này nam nhân trong mấu đơn viên cũng đã đi tới nơi này. Thấy viên thiên giá đi đầu, khóe miệng lâm tiểu trúc không khỏi nhích lên. Nàng thử nhận là mình cố ý nói lớn tiếng, lôi kéo viên thiên giá đến. Nếu nữ nhân của mình bị người khác khi dễ mà hắn không dám thừa nhận quan hệ với mình ở trước mặt mọi người thì nam nhân này không có cũng được. Còn chuyện hắn giải thích vì sao mình là vị hôn thê của hắn ở Bắc yến lại biến thành người Đông Việt còn dùng tên giả thì đó là chuyện của hắn. Ai bảo hắn làm nàng mất hứng? Sao lại thế này? Về quốc công là chủ nhân, hơn nữa chuyện lại liên quan đến nữ nhi mình nên chưa thấy hình đã nghe tiếng. Cha, về Uyển Vương U, v Quy Quy, thấy về quốc ông đã nước mắt lưng chồng bày ra vẻ đáng thương, nức nở nói, cha, không có việc gì, ta và Trần Cô Nương có chút hiểu lầm nên mới nói lớn tiếng chút thôi, không có việc. Nói xong còn vé áo thi lễ với Lâm Tiểu Trúc, miễn cưỡng cười nói, Trần Cô Nương, xin lỗi nha. Vương U, v Quy Quy, rồi ta có gì không đúng. Xin ngươi thông cảm cho cô nương này đúng là một nhân tài a Không hổ là cô nương của thế gia đại tộc thủ đoạn không đơn giản chút nào. Chỉ một câu nhẹ nhàng đã che đẩy chuyện vương u, v, quy quy, rồi còn được tiếng rộng lượng trước mặt người khác đồng thời biến mình thành người không có chừng mực. Mặc dù sau khi về quốc công biết được tình hình thực tế, cũng chỉ cho rằng lâm tiểu trúc nàng nhục nhã nữ nhi của hắn khiến hắn mất hết thể diện trước mọi người chứ không trừng phạt về uyển về uyển giả vờ lâm tiểu trúc nàng cũng càng biết diễn chỉ cần che mặt làm ra bộ dáng đáng thương khi vệ uyển xin lỗi xong thì liên tục thối lui như chim sợ cành cong không ngừng nói ngươi đừng tới đây ngươi đừng đánh ta tự nhiên sẽ ép về quốc công phải hỏi rõ sự việc bày ra hình tượng công bằng liêm chính lâu đinh Nhưng Lâm Tiểu Trúc muốn ép viên thiên giã ra mặt, hơn nữa cũng không muốn mang tiếng giả vờ trước mặt các khuê tú. Nàng chỉ nhiên người, lạnh lùng nói, không dám nhận lễ của vệ cô nương, chỉ cần cô nương đừng sai người ngầm đánh ta, ta đã thấy vui rồi. Vệ quốc công nhíu chặt mày, cẩn thận đánh giá Lâm Tiểu Trúc, muốn biết cô nương này là ai lại dám không nể mặt về quốc công phủ hắn, ở trước mặt mọi người lại bác bỏ ý nguyện muốn hóa giải của nữ nhi hắn. Nhận ra rồi, sẽ tiến hành áp chế trưởng bối nhà nàng, không ngờ nhìn hoài vẫn thấy lạ mặt, đành hỏi, vì cô nương này, nói vậy là có ý gì? Về quốc công phủ ta tuy được hoàng thượng coi trọng, thư kế công tước cũng là thế ra, điều này dính vương biết rõ. Nếu vương u, v, quy quy, rồi tiểu nữ có gì hiểu lầm với ngươi, lúc này lão phu thay nàng nhận lỗi với ngươi, cô nương sau này không nên nói vậy nữa. Nói xong còn chắp tay làm một cái ập với Lâm Tiểu Trúc. Vệ quốc công làm vậy khiến cho Lâm Tiểu Trúc từ có lý biến thành vô lý. Tiêu tiêu rất sốt ruột. Muốn tiến lên ngăn cản thì viên thiên giá đã ngăn Vệ quốc công lại. Vệ quốc công, khoan đã. Nói xong, hắn tiến lên cầm tay Lâm Tiểu Trúc. Nói với Vệ quốc công, xin giới thiệu một chút. Đây là Lâm Tiểu Trúc, hôn thê của viên dương ta. Khoảng thời gian trước vì ta bận rộn. Nàng lại cùng dính vương phi của quý quốc tình như tỷ muội nên mới tới Đông Việt chơi. Tâm tính tiểu trúc như đứa nhỏ, vì để tiện chơi đùa, không muốn làm kinh động đến mọi người nên mới dùng tên giả Trần Hy có chỗ thất lễ, còn thỉnh mọi người tha thứ, nói xong chắp tay lại. Lời này khiến mọi người ngẩn người, nhất là các cô nương ái mộ Dương Công Tử, Vương U, ve Quy Quy, Hâm Mộ Vương U. Vê quy quy, ven tỉ với Lâm Tiểu Trúc, nhớ tới những lời vệ uyển châm chọc Lâm Tiểu Trúc, cảm thấy việc này như trò cười. Lê Trấn Vũ đứng sau đám người, mặt mày trắng bịch, hy vọng là mình nghe lầm. Trần khi cô nương địa vị tương đương, là người cùng mình hợp tác mở tửu lâu, là người mình tâm tâm niệm niệm, sao có thể là hôn thể của giật vương ra Bắc Yến quốc chứ? Sao có thể? Ha ha, Dương công Tử và Lâm Cô Nương trai tài gái sắc, rất xứng lứa vơ, u, v, quy, quy, đôi. Vơ, u, v, quy, quy, rồi Lão Phu không biết thân phận của Lâm Cô Nương tiếp đãi không chu toàn tiểu nữ lại không hiểu chuyện nên có chỗ thất lễ thỉnh Lâm Cô Nương bao dung. Về quốc công là Lão Thành Tinh thấy viên thiên giá đứng ra làm rõ thân phận Lâm Tiểu Trúc còn như muốn lấy lại ông đạo cho nàng. Hắn cũng biết nữ nhi mình được nuông chiều nên tùy hứng, nếu truy cứu xa càng rắc rối hơn, liền vội vàng cười nói với Lâm Tiểu Trúc. Lâm Tiểu Trúc đã đạt được mục đích, cũng biết với thân phận của Viên Thiên Giá không nên ở Đông Việt ép người quá mức, hơn nữa Vệ Uyển cũng đã bị nàng mắt một trận, cũng vội thi lễ với về quốc công. Về quốc công khách khí tiểu trúc tùy hứng che giấu thân phận theo dính vương phi đến làm khách là ta nên xin lỗi về quốc công mới phải nói xong lại liếc mắt nhìn lục kiện ninh như xin lỗi nhưng cũng không nói gì. Lục kiện ninh biết lâm tiểu trúc có thể xin lỗi về quốc công nhưng không thể xin lỗi mình nếu không mọi người sẽ biết hắn dính vương hắn và vương phi lại che giấu thân phận của nghĩa mùi đến lúc đó người mất mặt chính là hắn. Cho nên thấy lâm tiểu trúc liếc mắt nhìn mình, hắn cũng chỉ vuốt cằm tỏ vẻ đã hiểu, không cần phải nhiều lời. Hôm nay là sinh thần của vệ quốc công phu nhân, hẳn nên uống ly rượu mừng để dính lây phúc khí của phu nhân nhưng viên dương vương u, v. quy quy tới Đông Việt, có một số việc phải xử lý, không tiện quấy dày, xin cáo từ trước, viên thiên giả tới đây để truy thê, giờ đạt được mục đích rồi, đương nhiên không muốn ở lại lâu. Liền chắp tay cáo từ về quốc công Vệ quốc công cũng khách khí muốn giữ viên thiên giá và lâm tiểu trúc ở lại ăn cơm Được lục kiện ninh và tiêu tiêu khuyên nhủ mới thôi Viên thiên giá và lâm tiểu trúc ra khỏi phủ vệ quốc công đã có người đánh xe ngựa tới đó vương U V Quy Quy lên xe Viên thiên giá liền cầm tay lâm tiểu trúc Nhẹ giọng gọi tiểu trúc Lâm tiểu trúc rút tay lại Phùng phịu không để ý tới hắn Viên Thiên Giá cũng không nổi giận, lại vươn tay nắm lấy tay nàng. Lâm Tiểu Trúc muốn rút tay lại nhưng đâu phải là đối thủ của Viên Thiên Giá. Nàng chừng mắt liếc hắn để mặt hắn nắm tay mình, vẫn phụng phịu không để ý tới hắn. Viên Thiên Giá thở dài, nhìn Lâm Tiểu Trúc nói, lúc trước ta muốn ngươi ở lại, ngươi liền thẳng thừng cự tuyệt còn bỏ đi không chút do dự. Ta không cam lòng nên mới nghĩ ra cách như vậy.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 Biết vị ký Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 304 Lão ra từ ước định Thấy Lâm Tiểu Trúc vẫn không thèm để ý tới hắn Hắn cũng không bận tâm Lại nói, ngươi không biết Lúc đó ta cố ý giả thành như vậy để gặp gỡ ngươi trong lòng lo lắng thế nào đâu Sợ ngươi không nhận ra ta Sợ ngươi dùng ánh mắt thương hại nhìn ta Sợ ngươi chỉ biết dùng tiền để giúp ta mà không để ý tới cảm tình Từ nhỏ đến lớn ta chưa từng sợ hãi nhưng một khắc kia ta lại thấy sợ vô cùng Ta lại không muốn thử ngươi nữa Ta nghĩ nếu lần này ngươi không nhận ra ta là do thiên ý Ta sẽ thay đổi siêm y tẩy bỏ ngụy trang mà đi tìm ngươi Ta sẽ không bao giờ thử ngươi nữa Nhưng không ngờ trong lúc lơ đãng chỉ liếc mắt một cái ngươi đã nhận ra ta Hơn nữa còn có phản ứng vậy Ngươi kinh ngạc Ngươi lo lắng Ngươi thống khổ Nhưng người không hề vét bỏ Còn sợ ta tổn thương lòng tự trọng Mà không chút do dự chuyển đồ đến cái sân cũ nát kia Kiên quyết muốn cùng một chỗ với ta Tiểu Trúc Ngươi không biết lúc đó ta cảm động thế nào đâu Ta đã thể đời này quyết không phủ ngươi Tuyệt đối không để ngươi chịu chút ủy khuất nào Nói tới đây Hắn ôm Lâm Tiểu Trúc vào lòng, ôm nhu nói Tiểu Trúc, chúng ta thành thân đi. Lâm Tiểu Trúc tựa vào lòng hắn, cảm giác được thân thể hắn vì kích động mà run run cuối cùng cũng vươn tay, ôm lấy thắt lưng hắn. Tiểu Trúc, phản ứng của nàng khiến viên thiên giã kích động và kinh hỉ Hắn nâng mặt nàng lên, hôn lên môi nàng. Nụ hôn này vơ u, v quy quy, sâu sắc vơ u, v quy quy ngưng trọng triền miên rung động đến tận tâm can không cần nói thêm lâm tiểu trúc cũng cảm nhận được khát vọng tưởng niệm và yêu tha thiết say đắm của hắn trong nửa năm qua thật lâu sau lâm tiểu trúc mới đứng thẳng người sửa mái tóc hơi tán loạn hỏi nửa năm qua ngươi đã trải qua thế nào viên thiên giã nhìn lâm tiểu trúc mắt như nước mùa xuân mặt như hoa đào trong lòng vô cùng kích động có điều hắn vẫn kiềm chế Rời ánh mắt đến màn xe phía trước, đáp lời thực ra những gì ta nói với ngươi cũng không phải đều là lửa ngươi. Lâm Tiểu Trúc trong lòng căng thẳng cầm tay hắn, ngươi thực bị đánh tàn phế, phải làm khất cái. Thực đã làm khất cái. Viên thiên giã đưa tay, vén sợi tóc ra sau tai cho Lâm Tiểu Trúc, nhưng do ta cố ý làm vậy. Ta muốn để viên thác buông lòng cảnh giác, như vậy mới có thể nhìn rõ người sau lưng hắn là ai. Rốt cuộc là ai giúp hắn? Lâm tiểu trúc nhíu mi, vấn đề này nàng nghĩ hoài vẫn không hiểu. Viên thiên giá mỉm cười, người này, ngươi đoán thế nào cũng không đoán ra. Hắn nheo mắt, có điều vấn để ta lần ra giấu vết, lôi người phía sau màn ra. Rốt cuộc là ai? Nói mau. Lâm tiểu trúc có chút bất mãn. Là sư phụ ngươi. Viên thiên giá liếc nàng một cái. Sư phụ ta. Lâm Tiểu Trúc cảm thấy mơ hồ. Sư phụ nàng có tới mấy người đều ở trong sơn trang dạy chủ nghệ, ngoài ra còn có hiên viên lão gia tử. Nàng cau mày trầm tư nói, sư phụ dạy ta chủ nghệ đều là thủ hạ của ngươi, dù có lòng muốn phản thì cũng không phải là đối thủ của ngươi. Còn hiên viên lão gia tử, hắn không có lý do gì. Lần trước gặp mặt, hắn còn rất thưởng thức ngươi, còn muốn gả ta cho ngươi, thật sự. Hắn thực nói muốn đem ngươi gả cho ta. Viên thiên giả hai mắt sáng lên. Ai nha, ngươi nói mau, rốt cuộc là ai? Lâm Tiểu Trúc nhìn không được, không trả lời hắn. Chính là hiên viên thánh thượng. Lâm Tiểu Trúc mở to hai mắt, sao có thể là hắn? Vì sao hắn phải làm vậy? Làm vậy đối với hắn có lời gì? Ngươi đoán đi. Viên thiên giá cười cười đoán đúng sẽ có thưởng Đêm nay ta sẽ ở cùng ngươi Lâm tiểu trúc lườm hắn một cái Ai muốn ngươi bồi Nói xong lại trầm tư suy nghĩ Hiên viên lão gia tử Dù trong ấn tượng của nàng hay trong suy nghĩ Của dân chúng đều cho rằng hắn Là một người rất nguyên tắc cũng rất chính nghĩa Một lòng vì việc công Không hề mưu lợi cho bản thân Người như vậy chắc chắn Sẽ không cùng viên thác có giao dịch Hắc ám Hơn nữa Hiên viên thánh thượng cũng không thể nhúng tay vào nội chính của bốn quốc gia, hắn cũng sẽ không vì tiền mà hủy thanh danh của mình như vậy. Nghĩ đến đây, hai mắt lâm tiểu trúc sáng lên, ta nhớ ra ngồi, hiên viên thánh thượng đang chọn người kế vị. Khi các thế hệ thánh thượng già đi, sẽ chọn thanh niên ưu tú tài ba nhất trong bốn nước lại không chấp chính mà nối nghiệp mình. Lúc này lão gia tử giúp viên thác áp chế ngươi có phải hắn muốn khảo nghiệm ngươi hay không? Viên thiên Giã kinh ngạc nhìn lâm tiểu trúc thật lâu không lên tiếng, sao vậy? Nói sai rồi sao? Lâm tiểu trúc thấy hắn không trả lời, lại nhíu mày lâu đinh. Đúng, rất đúng quả thực y như lão gia tử nói cho ngươi biết, viên thiên Giã có cảm giác đau đầu. Thây tử quá thông minh sẽ là áp lực lớn với trưởng phu A. Sau này không biết có chuyện gì có thể giấu nàng không? Đâu có. Chỉ trừ lần gặp mặt vội vàng ở tiệm điểm tâm lần trước, tới giờ ta chưa gặp lại hắn nha. Lâm Tiểu Trúc đáp xong, hai mắt tỏa sáng tràn đầy hưng phấn nhìn viên thiên giã, nói vậy là ngươi đã thông qua khảo hạch của hắn, hay nói cách khác ngươi sẽ là hiên viên thánh thượng kế tiếp. Viên thiên giã thấy nàng không có vẻ mất hứng. Khói miệng cong lên, hỏi lại, ngươi hy vọng ta trở thành hiên viên thánh thượng sao? Chỉ cần ngươi thích, ta không có ý kiến. Lâm Tiểu Trúc nói. Thực ra nàng hy vọng viên thiên giã thành công. Hắn không thích ngày qua ngày thượng triều, năm này tháng nọ đấu tâm kế với các đại thần quản lý một quốc gia. Nhưng hắn lại là một người có tài có tâm. Nếu bảo hắn cả ngày ăn không ngồi rồi, hắn nhất định sẽ rất khó chịu. Mà làm hiên viên thánh thượng, ngoại trừ quản lý một quân đội thì chuyện còn lại là đi tới các quốc gia xem xét tình hình, tìm hiểu ý dân, sau đó đưa ra góp ý với người đứng đầu quốc gia đó. Chuyện này rất thích hợp với viên thiên giã. Nàng tin hắn có khả năng làm tốt, quan trọng nhất là trong lòng hắn có dân chúng. Có nàng ở bên cạnh hỗ trợ, đem một số quan niệm hiện đại đưa vào thực tiễn, hắn sẽ làm cho dân chúng an cư lạc nghiệp. Khiến hiên viên triều trở nên phồn thịnh thái bình. Viên thiên giã nhìn nàng. Không phải ngươi nói. Ngươi hy vọng cùng ta sống những ngày bình thản. Làm những người bình thường sao. Cuộc sống như vậy sẽ bình thản. Nhưng có chút chuyện để làm cũng tốt. Viên thiên giã vươn tay ôm nàng vào lòng. Không nói thêm nữa. tông tử đến. Bên ngoài vang lên thanh âm của viên thập. Lâm tiểu trúc đẩy viên thiên giã ra. Ngồi thẳng người, sửa lại mái tóc rồi mới vén xem nhảy xuống xe, lại thấy xe ngựa không dừng ở cửa nhà mình là ở trước cái sân cách vách nhà nàng. Nàng còn tưởng viên thập không nhớ rõ, đậu xe sai chỗ, cũng không nói gì, chờ viên thiên giã xuống xe rồi mới đi về hướng nhà mình. Ai bên này? Viên thiên giã ngăn nàng lại, thấy nàng nhìn mình cười nói, hiện tại hàng xóm của ngươi chính là bản công tử, Lâm Tiểu Trúc Nhớng mi không lộ vẻ kinh ngạc mấy chuyện này đúng là tác phong của hắn không có gì là đi theo viên thiên giã vào nhà mới của hắn nhìn thấy sân này cũng tương tự như của mình lâm tiểu trúc vương u v quy quy đi vương u vê quy quy hỏi đúng rồi vương u vê quy quy rồi quên hỏi ca ca ngươi viên thác hiện thế nào phù hoàng mẫu hậu ngươi có khỏe không Cũng không thể trách nàng không hiểu chuyện. Cha mẹ và huyên trưởng hắn như thế thực sự làm nàng khó mà ăn cần hỏi thăm. Giờ nàng lên tiếng chẳng qua vì tò mò viên thiên giã đã xử lý huyên trưởng hắn thế nào. Viên thiên giã thản nhiên nói vì ca ca kia của ta hàng tháng phải ăn một loại giải dược nếu không bụng sẽ đau đớn khó chịu thân thể của phụ hoàng và mẫu hậu ta không tệ lắm ở biệt viện hoàng gia an hưởng tuổi gia không nhúng tay vào chính sự. Hắn quay đầu chuyện viên thác, phụ hoàng và mẫu hậu ta không biết, à tâm tình của lâm tiểu trúc thoải mái hơn. Nàng lo nhất là vợ chồng viên chi bách nhục tay vào chuyện này, nếu như vậy sẽ khiến viên thiên Giã thương tâm hơn là tứ chi tàn phế, hai bàn tay trắng. May mắn chuyện này không liên quan tới bọn họ. Ta ở nơi này, viên thiên Giã chỉ một cái sân trước mặt bọn họ. Lâm Tiểu Trúc thấy nơi này cách cái sân mình ở chỉ có một bức tường chợn mắt liếc viên thiên giá, chỗ ta ở cũng có không ít người, ngươi đừng cả ngày trèo tường tới chỗ ta, có chuyện gì thì đi cửa chính nha, vậy thì phiền toái quá, ta không để bị phát hiện là được mà, viên thiên giá cười nói. Làm một lần, không để ý hai ngày, Lâm Tiểu Trúc lập tức đưa ra hình phạt. Viên thiên giá nhún vai, được, mọi chuyện nghe thây tử viên thập mang trà lên viên thiên giã lôi kéo lâm tiểu trúc ngồi xuống thực ra mua tòa nhà này là để án về ở mà bảo vệ ngươi ta sẽ đến dịch quán của bắc yến ở hai chúng ta còn rất nhiều thời gian ta cũng không muốn làm ra chuyện khiến ngươi bị tổn hại danh dự đâu lâm tiểu trúc đưa tay nắm chặt tay hắn hồi lâu mới nói ngươi tính ở đây bao lâu ngươi muốn ta làm gì nàng muốn ở cùng viên thiên giã nhưng cũng không muốn chấm dứt sự nghiệp ở đông việt lúc trước là do tình thế bắt buộc không có cách nào khác bây giờ chắc chắn viên thiên giã sẽ không để nàng ở lại đây nữa huống chi lúc này quốc gia nào cũng có tiểu lâu của nàng nàng ở đâu cũng được không nhất thiết phải ở đông việt viên thiên giã vuốt ve tay nàng ngươi ở đây mở tiểu lâu cảm thấy rất vui phải không Nếu thích thì cứ làm tiếp đi, có điều chỉ được hai tháng nữa thôi. Lão gia tử nói hắn với ngươi đã có ước định, muốn ngươi tham gia chủ nghệ đại tái do hắn tổ chức, hai tháng sau sẽ cử hàng. Sau khi ngươi tham chủ nghệ đại tái xong, chúng ta sẽ thành thân. Nói xong lấy trong lòng ra một thiệp mời đưa cho Lâm Tiểu Trúc. Biết vì ký. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 305 Chủ nghệ đại tài Lâm Tiểu Trúc cầm lấy thấy thiệp mời là cho viên thiên giã, muốn hắn dùng thân phận giật vương gia của Bắc yến làm giám khảo. Địa điểm tổ chức là ở Hiên Viên Thành, biên giới của bốn nước, chỉ còn hai tháng nữa là sẽ bắt đầu. Viên thiên giã lại nói, ngày mai bố cáo cuộc thi sẽ được công bố ở các quốc gia, những người muốn tham dự có thể đến quan phủ báo danh thời hạn báo danh là 10 ngày. Sau khi hết hạn báo danh, quan phủ sẽ mở cuộc tranh tài ở địa phương trước, chọn người thắng cuộc đưa đi thi đấu tiếp ở Kinh Thành vào 10 ngày sau. Qua lần này, mỗi quốc gia sẽ chọn 20 tuyển thủ gọi nhất tham gia trận chung kết do hiên viên triều tổ chức. Lâm Tiểu Trúc ngẩng đầu lên, nói vậy ta phải chuẩn bị về Bắc Yến rồi. Ta đã cho người đến Yên Kinh báo danh cho ngươi rồi, nửa tháng sau ngươi về Yên Kinh tham gia thi đấu là được. Hắn thấy Lâm Tiểu Trúc gật đầu nhìn không được lại hỏi Ngươi không muốn nhờ ta hỗ trợ đi cửa sau cho ngươi trực tiếp tham gia thi đấu sao Lâm Tiểu Trúc nhớ mi Ngươi thấy ta cần sao Viên thiên giá không nói gì bật cười thành tiếng Thiên giá Lâm Tiểu Trúc quay đầu nhìn hắn Sau khi chúng ta thành thân ta có thể tiếp tục kinh doanh không Đương nhiên được Ngươi muốn làm gì thì cứ làm thành thân xong chúng ta sẽ ở hiên viên thành ngươi đi đến quốc gia nào cũng rất gần lâm tiểu trúc như thế được cuộc sống hạnh phúc sau khi thành thân vui vẻ tươi cười vì thế kế tiếp viên thiên giã và lâm tiểu trúc lấy thân phận là bắc yến giật vương hôn phu thê chính thức bái phỏng dính vương lục kiện ninh và tiêu tiêu sau đó lại chia ra mời phu thê lưu phủ doãn và cả nhà la khải phàm dùng cơm giao phó chuyện làm ăn ở đông việt quốc cho bọn họ Đám người Tôn Hảo và Trương Văn Đông được Lâm Tiểu Trúc bồi dưỡng cũng đã có thể tự mình lo liệu bọn họ thay Lâm Tiểu Trúc xử lý một ít chuyện ở Đông Việt đều không thành vấn đề. Nửa tháng sau, Lâm Tiểu Trúc và Viên Thiên Giá trở về Bắc yến Đến Yên Kinh, nhìn giật vương phủ xa lạ mà quen thuộc bên ngoài trong lòng Lâm Tiểu Trúc trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Ngày đầu tiên nó hoàn thành, nàng vốn cãi nhau với Viên Thiên Giá đã thông suốt. Sau đó một mình rời Yên Kinh đến Nam Hải Quốc, sau đó lại theo viên thiên giã quay về Vấn An Viên chi Bách, nàng lần đầu tiên tiến vào giật vương phủ, vội vàng thay đổi siêm y rồi tiến cung, sau đó lại rời khỏi Yên Kinh lần nữa mà đến Đông Việt. Giật vương phủ này dường như kỳ với nàng, luôn gắn liền với những chuyện không vui. Hôm nay nàng lại theo viên thiên giã quay về nơi này, hy vọng sẽ không xảy ra chuyện gì nữa. Sao vậy? Viên thiên giá thấy nàng biểu tình khác thường liền hỏi. Lâm tiểu trúc nói với hắn cảm khái của mình. Viên thiên giá cầm tay nàng nói. Về sau ngươi chính là nữ chủ nhân của nơi này. Mỗi tổng cây ngọn cỏ đều tùy ngươi xử trí. Nếu nó ảnh hưởng tới ngươi thì ngươi cứ hủy đi là xong. Nếu ngày nào đó ngươi dám làm việc có lỗi với ta. Ta sẽ hủy nó. Lâm tiểu trúc những mày. Hung tợn nói. Ha ha ha. Viên thiên giá cười ha hà, lôi kéo tay này, đi thôi, trước vào trong nghỉ một lát, ta bảo bọn họ giúp ngươi dọn dẹp xong, chúng ta ăn cơm xong sẽ đi qua. Nga! Lâm tiểu trúc an tâm. Nàng còn chưa thành thân với viên thiên giá, đương nhiên không thể ở trong giật vương phủ để tránh bị người ta đàm tiếu. Lâu đinh! Vương ra, ngài đã trở lại. Người trong phủ nghe nói viên thiên giá hồi phủ, vội vàng ra nghênh đón. Lâm Tiểu Trúc thấy trong đám người vài gương mặt quen thuộc, có trương quản gia của viên phủ trước kia, ngô ma ma từng hầu hạ viên thiên giã, còn có lão đầu bếp vương, lý bà tử, mã bà tử. Sắp xếp hành lý đi, viên thiên giã nắm tay Lâm Tiểu Trúc đi thẳng vào trong. Lâm Tiểu Trúc không thể rút tay mình lại, đành để mặt hắn kéo đi cảm giác đang có vô số ánh mắt nhìn theo mình. Giật vương phủ tuy không nhỏ nhưng hai người không ngồi kiểu mà chậm rãi đi bộ. Thỉnh thoảng viên thiên giá còn dừng lại giới thiệu với lâm tiểu trúc kiến trúc này là gì, tòa đình kia có ý nghĩa thế nào. Cứ vương u, v quy quy, đi vương u, v quy quy, ngừng cũng mất hai tuần trà mới tới sân viên thiên giá. Ngô ma ma đã sớm chờ ở cửa. Vương ra, mọi thứ đã được chuẩn bị xong, Lão Vương đứng ở phía sau, thấy bọn họ tiến vào vội thi lễ, Vương ra, sau đó ngẩng đầu cười với Lâm Tiểu Trúc. Nhớ tới lúc trước ở viên phủ thường cùng Lão Vương nấu cơm, Lâm Tiểu Trúc cảm thấy rất vui cười hỏi, Vương Sư Phụ, khỏe không? Khỏe, khỏe, phiền Lâm cô nương quan tâm, ngô ma ma ngước mắt, lén lút đánh giá Lâm Tiểu Trúc, phỏng đoán địa vị của nàng ở trong lòng Vương ra. Trong phủ có rất nhiều người đều do lúc trước Thái Hậu An bài đến viên phủ, sau khi chuyển đến giật vương phủ, viên thiên Giã cũng không chuyển bọn họ đi nơi khác mà vẫn cho hầu hạ bên ngươi. Tuy nhiên bọn họ không phải là tâm phúc của hắn nên rất nhiều chuyện đều không biết. Cho nên ngô ma ma chỉ nhớ trước lúc vương ra được phong vương, lâm tiểu trúc được phong làm chắc phi nhưng vào lúc vương ra được phong vương thì nàng đã rời khỏi vương phủ từ đó về sau không gặp lại nàng. Vương gia cũng biết mất một khoảng thời gian dài, lâu như vậy cũng không thấy đón sâu. Qua một năm lại thấy hai người dắt tay nhau trở về, không biết Lâm Tiểu Trúc hiện giờ có thân phận gì. Có điều Vương gia trước giờ luôn nghiêm túc, dọc đường đi lại rất ôn nhô săn sóc với Lâm Tiểu Trúc còn nói cười vui vẻ, nắm tay nàng không buông có lẽ lần này thân phận của Lâm Tiểu Trúc sẽ không thấp hơn lúc trước. Nghĩ như vậy nên ngô ma ma không dám chậm trễ đón tiếp lâm tiểu trúc Tự tay múc một chậu nước mang tới cho viên thiên giá rửa mặt Cũng sớm phân phó Tào tuyết múc một thay nước khác cho lâm tiểu trúc Viên thiên giá thấy vậy mới vơ u, ve, quy, quy Lòng rửa tay rửa mặt Sau đó ngồi xuống cạnh bàn cùng lâm tiểu trúc ăn cơm Mệt không? Đi thôi, ta đưa ngươi về ăn cơm xong Viên thiên giá đứng lên xa lắm không trong đầu lâm tiểu trúc lại đang nghĩ một chuyện khác tuy cùng Lê Chấn Vũ mở tiểu lâu nhiều nơi tốn khá nhiều tiền nhưng trong tay nàng vẫn còn hơn một ngàn lượng bạc dù sau này đi đâu ở đây thì Bắc Yến Quốc vẫn là quốc gia của nàng một khoảng thời gian nữa nàng cũng xuất giá từ đây cho nên nàng muốn mua một ngôi nhà ở đây không xa chỉ cách một con phố viên thiên giã nói Hắn tuyệt đối không để lâm tiểu trúc cách hắn quá xa, nếu không vì nghĩ cho thanh danh của nàng, hắn đã để nàng ở trong viện của hắn rồi. Hương 306 Hai món thức ăn 12 tháng 80 năm 2016 6 bước trang trí hộp quà hình chim cú thông minh hai người ăn cơm xong tản bộ chỉ chừng một nén hương thời gian là đến chỗ tòa nhà kia. Nơi này không lớn lắm nhưng cũng có ba gian, bên trong còn có một cái hồ nhỏ, bên hồ có rất nhiều hoa cỏ, phong cảnh hợp lòng người, rất ưu tính. Lâm Tiểu Trúc nhìn chung quanh, cảm giác rất vơ, u, vê, quy, quy, lòng. Vân San kêu các nàng mang hành lý vào, Lâm Tiểu Trúc phân phó lần này về Bắc yến nàng biết trong khoảng thời gian ngắn sẽ không đi Đông Việt nên dẫn theo tất cả các thị nữ. Đi đâu cũng bị người ta coi thường chây bai mình ngay cả một hạ nhân cũng không có là chuyện khiến người ta rất không thoải mái. Nàng biết viên thiên giã sẽ chuẩn bị hạ nhân cho mình nhưng dùng người không phải của mình vẫn không tốt lắm. Mà những hạ nhân nàng mua, có nhiều người được bồi dưỡng để làm đại quản sự, cho họ giữ lại tên gọi ban đầu nhưng thị nữ tùy thân, nếu để bọn họ giữ lại cái tên quên mùa khi kết giao cùng các khuê tú sẽ dễ bị người ta cười mình không có văn hóa. Cho nên ngoại trừ cái tên Vân San không tệ, không cần sửa, còn ba thị nữ khác đều được nàng dùng dược liệu để đặt tên là Bạch Vi, Hoàng Linh và Tử Tô. Vân San chỉ huy ba người khác mang hành lý vào. Phòng ở đã được quét dọn sạch sẽ, gia cụ cũng đầy đủ, chỉ cần sắp xếp hành lý là xong. Ngoại trừ cái sân này, những nơi khác đều an bài hạ nhân đầu bếp, gã sai vặt bà tử. Đều do ta bảo người ta chọn lựa tất cả đều lấy ngươi làm chủ, sẽ không xảy ra chuyện như trước kia nữa. Ngươi cứ yên tâm sử dụng, lâm tiểu trúc ngồi xuống ghế đá trong sân ngẩng đầu hỏi thiên giã. Ta muốn tự mình mua một cái sân, ngươi cho người tìm giúp ta nha, viên thiên giã nhìn nàng, gật đầu, được, cũng không cần tìm nơi khác, lấy chỗ này đi kể cả hạ nhân đều bán cho ngươi theo giá thị trường. Nếu ngươi không đủ bạc thì cho nợ trước, lâm tiểu trúc không ngờ hắn đáp ứng sảng khoái như vậy, có chút ngây ngốc. Viên thiên giã ngồi xuống cầm tay nàng nói, ta biết ngươi là người rất kiêu ngạo, ta hiểu được suy nghĩ của ngươi. Nếu ta thực sự bị tàn phế, hai bàn tay trắng, ta cũng không hy vọng ngươi thương hại ta, đồng tình ta, có gì cũng cho ta. Điều đó với ta còn khó chịu hơn cái chết, Lâm Tiểu Trúc cũng nắm tay hắn, không nói gì nhưng vẻ mặt rất vui. Nàng thực may mắn vì viên thiên giã từng trải qua khó khăn, nếu hắn không từ trên trời cao bị đánh rớt xuống, như con kiến phải ngửa đầu nhìn lên thì sẽ không thay đổi cách nhìn từ góc độ khác. Sẽ không hiểu được suy nghĩ của nàng Tâm tình của nàng Bọn họ cũng sẽ không phù hợp như hôm nay Vậy mai ngươi bảo Trương quản gia tới tìm ta đi Nếu không đủ bạc Ta sẽ viết giấy nợ Nàng nhéo tay hắn Được rồi cũng không còn sớm Ngươi trở về đi Dọc đường mệt mỏi Nàng cũng muốn tắm rửa. Vương u ve Quy quy Rồi ở giật vương phủ không tiện lắm Giờ đã ở trên địa bàn của mình Nàng muốn tắm rửa rồi ngủ một giấc. Được, ngươi nghỉ ngơi đi, ngày mai ta lại đến thăm ngươi. Viên thiên giá đứng lên. Từ sau lần thử kia, hắn kính trọng nàng tận đáy lòng, không muốn danh dự của nàng bị ảnh hưởng. Cho nên dù dọc đường đi có đôi khi tình cảm dâng cao, hắn luôn kiềm chế bản thân, không làm ra chuyện thất lễ với nàng. Hắn muốn khi thành thân để Lâm Tiểu Trúc chỉnh trọng trở thành nữ nhân của hắn chứ không phải tùy tiện khinh bạc. Đương nhiên hắn cũng hiểu được dù hắn muốn, Lâm Tiểu Trúc cũng không chịu. Tiễn viên tiên giá ra cửa, Lâm Tiểu Trúc quay lại phòng tắm rửa thoải mái xong mới gọi các hạ nhân đến tìm hiểu tình huống của bọn họ, lại hỏi bọn họ có nguyện ý bán mình cho nàng hay không. Mấy hạ nhân này đã được viên tiên giá huấn luyện đều có bản lính riêng. Trước khi đến đây, hắn cũng đã nói rõ cho bọn họ biết tình hình, muốn bọn họ hầu hạ giật vương phi tương lai. Cho nên vương U, V, Quy Quy thấy Lâm Tiểu Trúc, bọn họ đã biết thân phận của nàng, đương nhiên là đồng ý. Xử lý xong chuyện này, Lâm Tiểu Trúc mới yên tâm đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, viên thiên giá đến ăn điểm tâm cùng Lâm Tiểu Trúc. Tuy hắn đau lòng nàng... Không muốn nàng tự mình xuống bếp nhưng vì Lâm Tiểu Trúc thích nguyện ý nấu cơm cho hắn ăn mà hắn càng nguyện ý ăn cơm do nàng nấu. Vì thế một ngày ba bữa đều chạy tới chỗ nàng. Thiên giá. Lâm Tiểu Trúc ăn xong buông đúa xuống tiếp nhận khăn tay tử tô đưa qua, lau miệng xong. Nhìn viên thiên giá nhẹ giọng nói, ngươi thấy ta có nên đi gặp phụ hoàng và mấu hậu ngươi một lần không? Tuy vợ chồng Viên Chi Bách từng làm Viên Thiên Giá tổn thương, khiến hắn lạnh tâm rất nhiều nhưng trong lòng vẫn nhớ đến tình thân. Từ lúc biết Viên Chi Bách bệnh nặng, hắn hối hả ngày đêm từ Nam Hải Quốc trở về là biết. Cho nên nàng nghĩ, nếu nàng đã tới Bắc Yến không lâu sau sẽ thành thân với Viên Thiên Giá theo lý cũng nên bái kiến cha mẹ hắn, như vậy mới không thất lễ. Viên Thiên Giá cũng buông đũa, lao miệng nói. Không cần thấy Lâm Tiểu Trúc kinh ngạc nhìn hắn, liền giải thích đây là lão gia tử phân phó. Hắn nói ngươi tham gia trận đấu xong rồi tính sau, Lâm Tiểu Trúc khó hiểu nhớ mi. Có lẽ hắn muốn ngươi chuyên tâm cho trận đấu, không muốn chuyện khác làm ảnh hưởng tới ngươi. Không cần lo lắng, phụ hoàng và mẫu hậu ta không quản được chúng ta. Cuộc hôn nhân này bọn họ không đồng ý cũng phải đồng ý. Ta nhất định không cho bất kỳ người nào phá hư việc hôn nhân của chúng ta, ánh nắng sớm xuyên qua cửa sổ, chiếu thẳng lên mặt khiến cho ngũ quan của viên thiên giã càng thêm rõ nét, thân hình càng to lớn, ánh mắt tràn ngập tự tin và kiên nghị, dạng rỡ sinh quang. Nam nhân này ngày càng thêm thành thục, càng thêm cường thế cũng càng thêm chói mắt. Lâm Tiểu Trúc nhìn viên thiên giã tâm hồn bay bổng. Ta đi xử lý chút việc. Ngươi muốn đi đâu thì đi, lát nữa ta lại tìm ngươi, viên thiên giá đứng lên. Viên thiên giá vơ, u, v, quy, quy, đi trương quản gia liền đến, cầm theo giấy tờ nhà và khế ước bán thân của hạ nhân, nói đã tính qua, giá một ngàn lượng bạc. Lâm Tiểu Trúc thời gian qua ở Đông Việt thuê vô số cửa hàng, cũng từng mua nhà, biết giả cả ở Bắc Yến thấp hơn Đông Việt một chút nhà này tổng với hạ nhân, tuy giá hơi thấp nhưng cũng nằm trong phạm vị, liền bảo vân san theo trương quản ra đến chỗ quan phu làm sang tên giấy tờ nhà cho mình. Sau đó nàng dẫn Bạch Vi và Tử Tô lên xe ngựa đến Ngọc Soạn Trai và tiệm lẩu. Trên đường về Bắc yến viên thiên giá đã nói cho nàng biết hai nơi này vẫn mở cửa, buôn bán cũng không tệ. Tuy hiện giờ nàng mở tiểu lâu khắp hiên viên triều nhưng đối với nơi kiếm tiền đầu tiên, nàng vẫn rất có cảm tình. Lâm cô nương Ngọc soạn trai vẫn do chu trưởng quầy trông coi, nhìn thấy lâm tiểu trúc đến, vô cùng kích động. Hỏi thăm báo cáo tình hình kinh doanh trong tiệm xong, lại lấy mấy cuốn sổ ra nói cô nương chúng ta vẫn làm ăn rất tốt, ngươi xem sổ sách đi. Nói xong lại đưa cho nàng mấy tấm ngân phiếu, đây là 2.560 lượng, là khoản chia hoa hồng cho ngươi trong thời gian qua, lâm tiểu chú cầm cuốn sổ và ngân phiếu trong lòng có chút cảm khái. Trong khoảng thời gian này nàng đã trải qua nhiều hỉ nộ ai ố, cảm giác như đã trải qua một thế kỷ mà chu trưởng quầy vẫn ở lại nơi này trải qua những tháng ngày yên tĩnh, điều duy nhất khác nhau chắc chỉ là cuốn sổ này. Nàng đi một vòng trải qua nhiều chuyện. Hắn lại giống như mới gặp nàng ngày hôm qua. Chỉ mong sau này nàng cũng có một cuộc sống bình an tính lặng như chu trưởng quầy. Lâm Tiểu Trúc đi dạo một vòng, khi quay trở lại tòa nhà mới mua, trong lòng đã có thêm ngân phiếu bốn ngàn lượng còn giàu hơn lúc chưa mua nhà. Buổi tối khi viên thiên giá tới, còn có đường viễn ninh đi cùng. Tiểu Trúc tử, ngươi hấp dẫn hơn so với trước kia nha, người này vẫn luôn cà rỡn như vậy. Vơ u, ve, quy quy Thấy mặt đã cười hì hì nói Viên thiên giá nghiêm mặt Nói lung tung gì thế Đó là biểu tẩu ngươi Còn chưa thành thân mà Đường viễn ninh lầu bầu Không phải chứ Ta cảm giác gần đây ốm hơn nhiều mà Không có tiểu trúc tẩu tử nấu thức ăn ngon Khiến ta ăn không ngon Ngủ không yên Bây giờ chỉ còn ra bọc xương nha Lâm tiểu trúc bật cười thành tiếng Lâu đinh Viên thiên giã đạp một cú vào mông hắn, vơ u, vê quy quy bực mình vơ u, vê quy quy buồn cười, ngươi như vậy mà gọi là ra bọc xương hả? Ta nói ngươi a sau này ngươi muốn ăn thì bảo đầu bếp nấu cho ăn, không được tới đây để biểu tẩu ngươi nấu cho ngươi ăn, khiến nàng mệt xem ta thu thập ngươi thế nào. Ngươi đúng là trọng sắc khinh để mà đường viễn ninh xua tay phản bác. Hoàng Linh, mang điểm tuyết y ra đi. Lâm Tiểu Trúc Vương U, v Quy Quy cười Vương U, v Quy Quy cao giọng gọi. Hôm nay nàng đến ngọc soạn trai xong quyết định cho ra món mới nên sau khi trở về liền bắt tay làm tuyết y. Vì viên thiên Giã không thích đầu ngọt nên không đưa lên, giờ đường viễn ninh đã tới, Vương U, v Quy Quy, lúc cho hắn đỡ thèm. Hai năm qua đường viễn ninh giúp viên thác xử lý việc triều chính. Không còn là béo tông tử, cái gì cũng không quan tâm như ở Sơn Trang trước kia mà thành thục, ổn trọng hơn nhiều. Vơ U, V, Quy Quy, rồi chỉ là đùa giỡn cho Lâm Tiểu Trúc vui. Bây giờ nhìn thấy tuyết y liền vội vàng ngồi xuống, ba người cùng nhau ăn cơm. Ăn xong, đường viễn ninh cầm ly trà, ánh mắt tính lặng nhìn Lâm Tiểu Trúc. Tiểu Trúc, ta sắp thành thân, thực sự. Vậy chúc mừng ngươi, Lâm Tiểu Trúc cười nói. Đường Viễn Ninh thấy nàng tươi cười sáng lạn thì ánh mắt ảm đạm lại, có điều rất nhanh hắn đã khôi phục sự bình tĩnh, lộ ra nụ cười vô tâm vô phế, cưới vợ sinh con cả đời này vậy là viên mãn, là khoe tú nhà ai? Lâm Tiểu Trúc hỏi. Thiên kim của Lưu Hàn Lâm, Lâm Tiểu Trúc nghĩ nghĩ nhưng không nhớ nổi cô nương đó là ai, thực ra nàng cũng không qua lại với các khoe tú nhiều. Không có ấm tưởng cũng là bình thường nên cũng không nghĩ nữa, cười nói, ngươi thích là tốt rồi, thích sao? Đường viễn ninh cười khổ, sở dĩ hắn đáp ứng cuộc hôn nhân này cũng vì cô nương kia bộ dáng có chút giống lâm tiểu trúc. Hắn than nhẹ một tiếng buông ly trà đứng lên, ta còn có việc, phải đi rồi, quay đầu sang, hít cầm lên với viên thiên giã, biểu ca, ta đi đây, rồi mang theo gã sai vặt, nghênh ngang rời đi. Lâm Tiểu Trúc nhìn theo bóng dáng hắn rồi quay sang nói với viên thiên giá, sao ta cảm thấy hôm nay viễn ninh có chút là lạ, tâm tư của đường viễn ninh đối với Lâm Tiểu Trúc, viên thiên giá biết rõ. Nhưng hắn cho tới bây giờ vẫn yên lặng đứng một bên chưa từng nói gì với Lâm Tiểu Trúc, viên thiên giá cũng làm như không biết. Hắn biết biểu đệ này vì mình mà lựa chọn chôn sâu cảm tình vào tận đáy lòng, cho nên luôn ái náy và cảm kích hắn rất nhiều cũng cảm thấy mình may mắn vì lâm tiểu chua thích mình, may mắn vì khi ở thâm sơn đã làm quyết định kia. Hắn không trả lời lâm tiểu trúc chỉ yên lặng ôm nàng vào lòng, luyến tiếc buông ra. Mấy ngày tiếp theo... Viên thiên giá vẫn luôn bận rộn nhưng mỗi ngày đều đến dùng cơm với Lâm Tiểu Trúc, ăn cơm chiều xong còn cùng nhau đi tản bộ trong vườn kể cho nàng nghe hắn đã làm những gì. Hắn đến vùng phụ cận hỏi thăm đánh giá của dân chúng đối với quan viên, lại đến ruộng vườn xem tình hình ngô, khoai mà Lâm Tiểu Trúc đã hướng dẫn phương pháp cho hắn sinh trưởng thế nào còn gặp gỡ các thương nhân cổ vũ bọn họ lấy tiền làm đường xây cầu nói cho bọn họ biết triều đình sẽ tặng biển cũng như cho ghi lại tông lao của bọn họ ở đầu cầu ven đường việc này tuy rằng đều phái người đi làm nhưng có thời gian tận mắt xem chính tai nghe cảm giác hoàn toàn khác xa hắn cảm khái nói rồi hôn lên chán lâm tiểu trúc tất cả đều là đề nghị của ngươi lại khiến cho đời sống dân chúng thay đổi rất nhiều Ngươi không biết khi nghe bọn họ khen ngợi, ta cao hứng thế nào đâu. Nói xong lôi kéo lâm tiểu trúc ngồi xuống, lấy trong lòng ra mấy phong thư, là của tiêu văn chắc và thẩm tử dực. Bọn họ cũng thực thi các phương pháp này ở quốc gia mình, hiệu quả cũng rất tốt. Nhất là thẩm tử dực ở Nam Hải Quốc tiến hành cải cách giáo dục, cải tiến phương pháp chọn lựa nhân tài cũng giúp nhiều đứa trẻ đến trường hơn. Tuy hiệu quả chưa được như mong muốn nhưng hắn cảm giác bản thân mình đã thay đổi, nói hiện giờ tuy bận rộng nhưng lại có ý nghĩa hơn so với trước kia chỉ biết có phong hoa tuyết nguyệt. Lâm Tiểu Trúc đọc thư xong cũng không ước chế được kích động và hưng phấn. Có thể làm được chút việc ở nơi này cũng không uổng công nàng mang theo tích lũy ngàn năm văn hóa mà đến. ngươi làm việc này ta đều nói với lão gia tử. Nhìn dáng vẻ đắc ý lúc đó của hắn quả thực rất muốn đánh hắn một trận, viên thiên giá nói. Nghĩ tới biểu tình dương dương đắc ý của lão gia tử, lâm tiểu trúc nhìn không được mà bật cười thành tiếng. Viên thiên giá thu lại tươi cười, nhìn nàng nói. Ngày mai sẽ bắt đầu trận đấu, toàn yên kinh sẽ có 267 đầu bếp tham gia, ngươi cần phải chuẩn bị cho tốt. Tuy với tay nghề của ngươi, tiến vào trận chung kết là không thành vấn đề nhưng cẩn thận vẫn hơn. Ờ, ta sẽ... Lâm Tiểu Trúc gật gật đầu. Nếu nàng không vào trận chung kết, không biết lão gia tử sẽ thu thập nàng thế nào nữa? Ta đã từ chối việc làm giám khảo, sao vậy? Lâm Tiểu Trúc giật mình. Sau khi kết thúc trận đấu, chúng ta sẽ thành thân, ta không muốn người ta lên án, nói ngươi vì quan hệ với ta mà được vào chúng kết. Ta không cho phép có bất kỳ chuyện gì làm thương tổn tới ngươi, dù chỉ là một chút, Lâm Tiểu Trúc nhìn viên thiên giã thật lâu không nói nên lời. Nàng biết viên thiên giã với thân phận người kế vì đã xúc toàn lực tổ chức trận đấu lần này cũng để lão gia tử thấy rõ năng lực tổ chức của hắn. Nhưng hiện giờ... Vì nàng hắn từ bỏ ngay cả việc làm giám khảo được nhấp nháp Mỹ vì cũng không thể rồi Nàng đi qua đi ôm lấy viên thiên giã Thực ra lần này ta có thể không tham gia thi đấu Sau này giải thích với lão gia tử cũng được Người dự thi nhiều như vậy thiết một ta cũng được mà Để người khác có cơ hội vào trận chung kết Ta biết cho dù chưa cùng lão gia tử ước định ngươi cũng nhất định muốn tham gia thi đấu lần này Người thích cảm giác thi đấu với người khác càng cần cho người hiên viên triều biết chủ nhân của Bách Vị Lâu cũng chính là quán quân chủ nghệ đại tái của hiên viên triều. Chuyện này đối với sự nghiệp của ngươi rất quan trọng. Viên thiên giá ôm nàng mà ta chẳng qua chỉ mất cơ hội nhấm nháp mỹ thực mà thôi. Về phần lão gia tử, hắn đã rõ năng lực của ta, không cần phải chứng minh thêm nữa. Hắn vỗ vỗ lưng nàng được rồi, mau nghỉ ngơi sớm đi. Ngày mai trận đấu sẽ bắt đầu cần dưỡng tinh thần cho tốt Ăn Lâm Tiểu Trúc đáp Kiếp trước tâm lý của nàng rất vững Chưa từng vì thố mà khẩn trương ngủ không yên Bây giờ đối với trận đấu chủ nghệ lại càng thấy thoải mái Có điều viên thiên giã đã có lòng tốt như vậy Nàng nên nhận Tiến hắn ra ngoài xong Nàng liền ngoan ngoãn tắm rửa Luyện công một lát rồi đi ngủ Hôm sau Lâm Tiểu Trúc chỉ mang theo vân san tham gia thi đấu. Bởi vì viên thiên giá là giật vương, hắn không muốn người ta biết quan hệ của hắn với Lâm Tiểu Trúc rồi đồn đãi bất lợi cho nàng, vì thế không đưa nàng đi dự thi. Trận đấu được bố trí ở một sân cỏ rộng lớn, mỗi người dự thi đều bốc số rồi đi đến táo đài có gắn số của mình, dùng nguyên liệu nấu ăn sắn có chế biến thành hai món ăn. Nhiệm vụ rất đơn giản trong thời gian một nén nhang làm ra một món thịt băm hoặc thịt cắt lát xào và một món khoai tây sợi xào. Đây là chủ nghệ đại tái mà dù là vòng loại cũng nên làm mấy món công phu để thể hiện tài nghệ cao siêu của các đầu bếp chứ, sao lại bắt làm mấy món không có tiêu chuẩn thế này? Thật ra, mấy món càng đơn giản càng thể hiện trình độ tay nghề của các đầu bíp. Riêng món thịt băm hoặc thịt cắt lát cũng phải xem là thịt heo hay bò, xem sớ thịt thế nào rồi quyết định cắt ra sao. Trong quá trình cắt miếng hoặc thái sợi có thể nhìn ra trình độ đao công của đầu bếp. Miếng thịt phải đồng đều độ dày mỏng phải đồng nhất, lại phải khống chế hỏa hầu thật tốt nếu không sẽ bị dai hoặc mềm, hoặc cháy. Đều sẽ ảnh hưởng tới chất lượng món ăn. Tuy chỉ là món ăn vô cùng đơn giản nhưng thể hiện đủ khảo nghiệm về đao công, trước công, hiểu biết về nguyên liệu nấu ăn, khả năng điều khiển hỏa hầu. Món khoai tây cắt sởi cũng yêu cầu như thế. Biết vị ký. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 306 Hai món thức ăn. Hai người ăn cơm xong tản bộ chỉ chừng một nén hương thời gian là đến chỗ tòa nhà kia.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 Nàng có thói quen trước khi nấm cơm sẽ quan sát nguyên liệu thật kỹ, như vậy khi chế biến mới có thể căn cứ vào đặc điểm nguyên liệu nấu ăn mà tiến hành nấu nướng. Nàng xem thịt trước, vơ u, vê, quy quy, nhìn thấy đã cười khổ không thôi. Không biết là nàng xui xẻo hay trận đấu này tất cả đều dùng thịt bò để giám khảo tiện bình phán. Miếng thịt của nàng là thịt bò chân sau, chỗ này ít mỡ chất thịt lại thô giáp. Muốn ăn thì phải dùng lửa nhỏ hầm thật lâu rồi mới cắt thành lát, chứ không thể đem đi xào. Chỉ một nén nhăng, ngoại trừ món này còn phải làm khoai tây sợi xào, muốn hầm thật lâu là không thể. Xem ra, ngoại trừ cắt thịt thành miếng thì không còn chọn lựa nào khác. Có điều, hai mắt lâm tiểu trúc sáng lên, đã có chủ ý. Nàng đặt miếng thịt lên vỗ, cầm đao, bắt đầu cắt. Dựa theo sớ thịt mà cắt ngang. Đao công của nàng thì khỏi phải bàn, khi ở Sơn Trang đã luyện rất xuất sắc. Nàng lại có cảm quan sâu sắc hơn người, nhãn lực cao cảm xúc tốt lại luyện võ công mà mấy năm qua cũng không lơ là tập luyện còn tự mình nấu cơm nên đao công càng tiến bộ hơn lúc trước. Vì thế miếng thịt bò được cắt mỏng như cánh ve cầm dơ lên có thể xuyên quan miếng thịt thấy được cảnh sắc. Cũng may nguyên liệu nấu ăn tuy chỉ hạn chế hai loại nhưng phối liệu lại rất đầy đủ. Lâm tiểu trúc cắt thịt bò thành lát, sau đó ngừng tay, lấy hạ chú thảo, đinh hương thảo quả. Gần 10 loại hương liệu trộn vào trong thịt, sau đó đặt thịt bò lên giấy rồi đi bắt đầu gọt khoai tây. Khoai tây, củ cải đều là những nguyên liệu cắt đầu bếp thường xuyên tiếp xúc nhất. Đối với thứ này, lâm tiểu trúc có nhắm mắt lại cũng có thể cắt rất tốt. Đậu hủ mềm như vậy, trơn như vậy mà nàng còn có thể cắt thành sợi như sợi tóc thì khoai tây có khó gì? Đảo một vòng, khoai tây đã được gọt vỏ sạch sẽ, sau đó cắt lát rồi thái thành sợi, động tác liền lạc lư loát, nháy mắt đã xong. Bỏ sợi khoai tây vào nước lạnh ngâm một lát để rửa sạch tinh bột, như vậy khi xào khoai tây sẽ không bị dính, ăn vào có cảm giác ngon hơn. Nhóm lửa cho dầu vào, đợi dầu nóng lên thì phi hành thật thơm, sau đó cho sợi khoai tây vào xào vài cách thì cho ít muối ăn vào, như vậy sợi khoai sẽ đậm đà hơn, đảo thêm vài cách thì múc sợi khoai ra một cách đĩa trong suốt. Làm xong món khoai tây sợi, lâm tiểu trúc rửa nồi trắng một lớp dầu vừng, đem từng miếng thịt bò đã được giấy hút khô hơi nước vào nồi đậy nắp, sau đó canh lửa thật nhỏ để cho món thịt bò thật mềm. Khi miếng thịt chuyển thành màu đỏ thì cho thêm chút hạt tiêu, món ăn này đã làm xong. Món thịt bò mà Lâm Tiểu Trúc làm chính là món thịt bò cay nổi danh của Tứ Xuyên. Món này cũng dùng thịt chân cắt thành lát mỏng, ướp gia vị, nấu cho đến khi miếng thịt hồng lên, vương u, vé quy quy thơm vương u, vé quy quy, ngọt, là món nhậu bá cháy. Thực ra món này phải dùng bếp lò đặc chế nhưng hiện tại không có cách nào khác, chỉ có thể tùy cơ ứng biến. May mắn Lâm Tiểu Trúc vì làm bánh ngọt nên hiểu rõ nguyên lý chế tạo bếp lò, vì vậy hiện giờ chỉ dùng nồi sắt cũng có thể canh chính xác độ nóng và độ ẩm, làm ra món thịt bò không khác gì món thịt nổi tiếng của Tứ Xuyên thời hiện đại. Tuy thời gian gấp gáp nhưng Lâm Tiểu Trúc tay chân lanh lẹ vì thì làm xong hai món thức ăn thì cũng vơ u V. quy quy kịp giờ Đem thức ăn trình lên đặt số thứ tự của mình bên dưới Lúc này Lâm Tiểu Trúc mới theo người chỉ dẫn đứng xếp hàng cùng các đầu bếp khác Chờ nghe các giám khảo cho điểm 267 đầu bếp xếp hàng đứng đợi Lâm Tiểu Trúc đưa mắt nhìn thì thấy phần lớn đều là những đầu bếp trung niên béo mập Người trẻ tuổi ít hơn Nữ tử càng không nhiều càng không có tiểu cô nương cỡ tuổi như nàng Lâm Tiểu Trúc Thu hồi ánh mắt, thở nhẹ một hơi. Nàng vốn nghĩ trong trận đấu lần này có thể gặp được bạn bè cùng học chủ nghề khi còn ở Sơn Trăng Nàng đã đi qua ba quốc gia, ăn qua vô số mỹ vị mới biết được tay nghề của ba vị sư phụ trong Sơn Trăng rất cao, để tử dạy ra cũng sẽ không tệ. Hiện giờ là cuộc thi hiên viên triều chủ nghệ bọn họ phải tham gia mới đúng. Không ngờ nhìn đến mỏi mắt cũng không thấy một người quen, cô nương, ngươi là đầu bếp của tiểu lâu nào? Còn trẻ như vậy mà đã tham gia thi đấu sao? Một đầu bếp mập mạp chừng 40 tuổi đứng gần, thấy Lâm Tiểu Trúc là một tiểu cô nương xinh đẹp liền lên tiếng hỏi. "Ta không phải là đầu bếp tiểu lâu, chỉ biết chút trò nghệ nên tới tham gia để lấy kinh nghiệm." Lâm Tiểu Trúc cười nói. Nhìn đầu bếp mập này Nàng lại nhớ tới du giáo tập sảng khoái Cảm giác có chút thân thiết Chỉ tới học hỏi kinh nghiệm Đầu bếp kia kinh ngạc mở to mắt Sau đó lại cười ra vẻ hiểu biết Cũng phải tiểu cô nương như ngươi Cho dù từ lúc cầm được đao đắt luyện tập chủ nghệ Thì cũng chỉ mới bảy 8 năm Tông phu như thế thì cũng chỉ làm được mấy món ăn trong nhà Tới những trận đấu như thế này Đúng là học hỏi kinh nghiệm rồi Có điều nhà ngươi cũng thật có tiền nha Phí báo danh tham gia trận đấu đã mổ trăm lượng bạc, dù có được vào vòng trong hay không thì cũng không được trả lại. Nhà ngươi đúng là đã bỏ nhiều tiền ra cho ngươi học hỏi nha, lời này có chút không khách khí lại hơi ghẻ cả, lâm tiểu trúc chỉ cười cười, không nói lại. Trong lòng thầm nghĩ nếu hắn biết được nàng trong vòng nửa tháng có thể huấn luyện một đám đầu bếp còn làm ra món ăn khiến khách hàng đổ xô đến mua thì không biết hắn sẽ kinh ngạc đến thế nào. Có điều phương pháp của nàng là huấn luyện dây chuyền trưởng trước đầu bếp có thể nấu ra 6-7 món ăn ngon lành mà người khác khó bằng nhưng đao công hay các đầu bếp chuyên lo việc củi lửa sẽ không làm được. Những người này sẽ không thể nào so sánh với các đầu bếp từ nhỏ đã được huấn luyện đầy đủ các môn. Lâm Tiểu Trúc Phía sau họ bỗng vang lên thanh âm. Lâm Tiểu Trúc quay đầu kinh ngạc khẽ nhích miệng. Vơ u vê quy quy Rồi còn tiếc nuối không gặp được bạn học, không ngờ giờ nàng đã cầu được ước thấy mà người này còn là Ngô Bình Cường, đối thủ của nàng khi ở Sơn Trăng. Biết vị ký? Chuyện được chia sẻ tại website trăm linh 308 Đầu bếp hay lão bàn? Thật đúng là ngươi. Ngô Bình Cường thấy vì cô nương trước mắt xoay người lại, dù đẹp hơn trước nhiều nhưng đúng thật là lâm tiểu trúc. Không khỏi vương u, vương quy quy, mừng vương u, vương quy quy, sợ. Vương u, vương quy quy, rồi từ xa nhìn thấy cảm giác có chút sống Hơn nữa với trình độ chủ nghệ và tâm tính của Lâm Tiểu Trúc chắc chắn nàng sẽ đến tham gia thi đấu. Cho nên hắn mới tới gần kêu một tiếng, không ngờ đúng là nàng. khi Ngô Bình Cường đã lâu không gặp. Lâm Tiểu Trúc mỉm cười. Tuy rằng năm đó ở Sơn Trang... Nàng và huyên mùi Ngô Bình Cường xảy ra chút mâu thuẫn nhưng dù sao cũng chỉ là chuyện nhỏ. Bây giờ trải qua nhiều dâu bể, chút mâu thuẫn nhỏ ngày đó nghĩ lại lại thấy có cảm giác ấm áp. Hai năm qua ngươi thế nào? Ngô Bình Cường bất động thanh sắc đánh giá Lâm Tiểu Trúc. Lâm Tiểu Trúc hôm nay đến nấu cơm, không phải tham gia yến hội, càng không để chứng tỏ mình cho nên chỉ ăn mặc đơn giản. Hơn nữa. Nàng biết có rất ít nữ tử dự thi Để tránh phiền toái không cần thiết Nên hôm nay cố ý mặc váy bố y màu xanh Tóc dùng một khối mặt tử bao lại Bộ dáng không khác khi còn ở Sơn Trang trước kia là mấy Chỉ có mặt mày nảy nở thân thể cũng trở nên nhiều điệu lung linh hơn Khí chất cũng ngày càng cao nhã thoát tục Cũng được cuối cùng cũng không đánh mất tay nghề Lâm Tiểu Trúc cười nói Lại hỏi Ngô Bình Cường Ngươi thế nào? Tươi cười trên mặt ngô bình cường chợt tắt nhưng thoáng cách đã khôi phục như cũ, trước kia ta giúp công tử làm vài việc lớn, sau đó thì bị phái đến làm đầu bếp trong một tiểu lâu, hiện giờ phòng bíp ở đó đều do ta quản, lâm tiểu trúc nhìn vẻ mặt biến hóa của hắn, biết hắn có lẽ không được tốt lắm. Viên thiên giá đối nhân xử thế khá tốt nhưng ai khiến hắn trướng mắt thì hắn cũng mặc kệ sống chết của người đó. Khi còn ở Sơn Trang, huyên mũi Ngô Bình Cường vẫn luôn nhắm vào nàng, đương nhiên hắn sẽ không để cho bọn họ thoải mái. Ngô Thái Vân đã làm thiếp cho Đoan Vương, tuy vì tình thế bắt buộc nhưng bên trong cũng có ý trừng phạt bọn họ. Ngô Thái Vân, hiện tại thế nào? Lâm Tiểu Trúc lại hỏi. Viên Thiên Giã từng nói cho nàng biết kết cục của Ngô Thái Vân nhưng nàng vẫn muốn từ miệng Ngô Bình. Cường biết được tin tức, nàng rất tốt. Đã sớm chuộc thân lại đón cha mẹ đến ở cùng, hiện đang mở một tiệm cơm nhỏ. Nửa năm trước cũng đã thành thân trưởng phu đối với nàng rất tốt, hiện đang mang thai. Ta cũng đã đón phụ mẫu của mình đến ở cùng, chúc mừng ngươi, cha mẹ ngươi thấy ngươi có tiền đồ, nhất định sẽ rất cao hứng. Nàng biết Ngô Bình Cường luôn mong muốn cho cha mẹ được sống những ngày an lành. Ngô Bình Cường nghe nàng chúc mừng, tâm tình vô cùng vui vẻ, hiện giờ hàng tháng ta được mời lạng bạc tiền tiêu vặt cuối năm còn được chia hoa hồng. Đã mua một tòa nhà với hai mươi mẫu ruộng, cha mẹ ta rất vui, nói xong, hắn cảm thấy mình hơi khoe khoang, có chút ngượng ngùng, lại hỏi, ngươi thì sao, làm việc ở tiểu lâu nào? Có đón cha mẹ ra không? Khó có lúc gặp được bạn học cũ nên thái đầu Ngô Bình Cường vô cùng tốt không hề để ý những chuyện trước kia. Hắn thật lòng quan tâm mình, Lâm Tiểu Trúc cũng có qua có lại, phụ mẫu ta đã mất lúc ta còn nhỏ, hiện giờ ta cũng người ta hợp tác mở cửa hàng Điểm Tâm, làm ăn cũng không tệ. Lúc Vương U, v, quy Q gặp mặt, thấy Lâm Tiểu Trúc ăn mặc không thể so được với đường muỗi của mình luôn đeo vàng đội bạc, nên Ngô Bình cường nghĩ nàng không tốt. Lúc này nghe vậy, thở dài nói: Lúc trước, trong đám chúng ta, chủ nghề của ngươi là tốt nhất, sao chỉ mở một cửa hàng điểm tâm, lại cùng người ta hợp tác? Công tử không đưa ngươi tới tiểu lâu làm đầu bếp sao? Ta chuộc thân. Chuộc thân. Ngô Bình Cường nhíu mày kinh ngạc nhìn lâm tiểu trúc, sao lại muốn chuộc thân? Công tử đối với chúng ta rất tốt, chỉ cần nói là người của công tử thì không ai dám khi dễ chu một ta tiệm cơm nhỏ của Thái Vân luôn bị người ta đến phá dối, nàng còn muốn quay lại làm môn hạ của công tử ha, sao ngươi lại muốn chuộc thân? Một tiểu cô nương như ngươi, không có chỗ dựa vào chẳng phải càng thêm gian nan sao? Nếu là trước kia, nghe hắn nói những lời này, Lâm Tiểu Trúc nhất định sẽ xem thường hắn nhưng từng dự nghiệp ở Đông Việt Quốc từ hai bàn tay trắng, giờ nàng có thể hiểu hắn, cười cười nói, không sao? Bởi vì một ít nguyên nhân ta vẫn hay gặp được công tử Hay là đến lúc đó ta giúp ngươi nói với hắn vài lời Lâm tiểu trúc sưởng sốt Nàng không ngờ Ngô Bình Cường lại nhiệt tâm như vậy Lúc trước ở Sơn Trang Hắn vẫn luôn chống đối và tranh đua vị trí để nhất với nàng Có lẽ khi ở Sơn Trang hắn không thể giấm nàng dưới chân Hiện giờ thấy nàng không tốt Trong lòng hắn thư thái Nên muốn giúp nàng Dù thế nào thì hắn cũng đã có lòng Nàng liền cười nói cảm ơn ngươi Ngô Bình Cường Không có gì Ta làm đầu bếp ở Quảng Phúc Lâu bên Thành Đông Ngươi có chuyện gì cứ tới đó tìm ta Mà cửa hàng điểm tâm của ngươi ở đâu Tên gì Lâm Tiểu Trúc có chút khó xử Ngọc Soạn Trai chuyên phục vụ cho tầng lớp quý tộc Ở Yên Kinh khá nổi danh Nếu nói ra không biết trong lòng Ngô Bình Cường sẽ có tư vị gì. Hắn vì thấy nàng không tốt mà nảy sinh thiện tâm. Nếu giờ biết nàng mở ngọc soạn trai, không biết có bị đà kích đến thèm quá thành giận hay không. Khó có lúc hắn nhiệt tâm như vậy. Nàng không nên đả kích hắn a. Vương U V Q Q. Lúc này trên đài cao có người hô lớn, yên lặng một chút. Mọi người yên lặng một chút. Thanh âm to lớn, đúng là người có nội công, chẳng khác gì ở hiện đại dùng loa gọi tên. Lâm Tiểu Trúc chỉ nhìn Ngô Bình Cường cười cười. Đang chuẩn bị công bố kết quả trận thứ nhất, Ngô Bình Cường cũng chẳng còn tâm trí để ý tới cửa hàng của Lâm Tiểu Trúc tên gì cũng vỉnh tai lắng nghe. Mọi người yên lặng một chút, ta tuyên bố danh sách đầu bếp tiến vào vòng hai. người nọ thấy mọi người đã yên lặng, bắt đầu công bố kết quả, Lâm Tiểu Trúc. Hoàng Đại Lâm, Lý Ngọc Quý, Chu Lâm, Ngô Bình Cường. Lâm Tiểu Trúc không ngờ mình là người đầu tiên được gọi tên, còn trước cả Ngô Bình Cường có chút xưởng sốt rồi lại cao hứng. Tuy nàng biết trình độ của mình tiến vào trận Chung kết là không thành vấn đề nhưng lúc này vẫn rất cao hứng. Nàng quay đầu nhìn Ngô Bình Cường đang muốn chia vui với hắn, không ngờ lại nhìn thấy biểu tình phức tạp của hắn. Dường như có chút cao hứng. Phần nhiều lại là không cam lòng thất vọng và nghệ hoài. Nàng liền hỏi, ngươi sao vậy? Nàng vương u, vê quy quy, lên tiếng đã khiến nhiều người tức giận, quay sang trừng mắt, hử giọng với nàng. Lâm Tiểu Trúc vội lấy tay che miệng. Ngô Bình Cường dùng ánh mắt phức tạp nhìn nàng, hầu kết dao động, miệng khẽ nhích nhưng không nói gì. Lâm Tiểu Trúc những mi thở dài. Không cần nói nàng cũng biết vì sao hắn lại có biểu tình như vậy. Danh sách được đọc theo thứ tự từ trên xuống dưới, tên nàng đọc đầu tiên cũng có nghĩa là nàng xếp thứ nhất. Ngô Bình Cường lại xếp sau nàng, nên hắn mới thấy khổ sở. Người này vẫn luôn tranh cường, háo thắng như vậy. Lâm Tiểu Trúc lắc đầu, không nhìn Ngô Bình Cường nữa, mà ngước mắt nhìn lên đài, lắng nghe danh sách. Hy vọng nghe được tên của bạn học khác ở Sơn Tăng. Nhưng khiến nàng thất vọng là ngoài nàng và Ngô Bình Cường thì không còn ai khác. Mười ngày sau, những đầu bếp được nêu tên tập hợp tại đây cùng đầu bếp được tuyển chọn của ba khu Đông Tây, Nam cùng tiến vào trận đấu thứ hai. Chúng ta sẽ dán danh sách ở cửa thành Vương U V Quy Quy rồi không nghe rõ thì có thể tới đó xem. Được rồi, đã hết việc, mọi người có thể về. Được rồi đi thôi Nhiều người như vậy Lâm Tiểu Trúc lo sẽ bị chen lấn Muốn nhanh chóng rời đi Thấy Ngô Bình Cường vẫn còn xứng sờ Liền kéo tay áo hắn lôi ra ngoài Ngô Bình Cường còn có rất nhiều điều Muốn nói với nàng Cho nên cũng ngoan ngoãn đi theo sau Được rồi Mau lên xe ngựa đi Nếu không sẽ không đi được Lâm Tiểu Trúc nhìn thấy xe ngựa của mình Vội lên xe Nói với Sa Phu Mau chạy đi xe ngựa chậm rãi lăn bánh lâm tiểu trúc thấy ngô bình cường vẫn còn ngây ngốc không khỏi sốt ruột vén mà xe gọi hắn sao ngươi còn chưa đi lát nữa sẽ rất lộn xộn khó mà đi được a ta không có ngồi xe ngựa đến như ngươi ngô bình cường đỏ mặt hắn có ngồi xe đến nhưng là xe la đi mớn người ta cũng không chờ hắn đến lúc tan cuộc Vốn muốn trận đấu kết thúc rồi từ từ trở về Cũng không ngờ Lâm Tiểu Trúc phản ứng như vậy Có chút mất mặt Ai? Lâm Tiểu Trúc ngẩn người Vỗ vỗ đầu mình Ngô Bình Cường dù một tháng được 10 lượng bạc Thì muốn nuôi sống cả nhà cũng không dễ dàng gì Một chiếc xe ngựa kém nhất Cũng mất 3-400 lượng bạc Còn phải tốn tiền nuôi ngựa Nuôi xa phu bảo dưỡng xe Cho nên nhà bình thường không sắm nổi Mau lên đi, nàng dừng xe Lâu đinh Ngô Bình Cường chưa kịp hối hận vì đã lỡ lời Lẽ ra hắn nên kêu Lâm Tiểu Trúc đi trước Ra vẻ đi tìm xe ngựa để giữ thể diện Nào ngờ lại buột miệng nói ra hết Đang tính từ chối thì nghe phía sau thanh âm huyên náo Quay đầu thấy các đầu bếp đang ồn ồn tiếng về bên này Có mấy chiếc xe ngựa ở gần đã bắt đầu quay đầu Xem ra chỉ lát nữa sẽ bị ủn tắc. Hắn cũng không để ý tới mặt mũi nữa, vội nói cảm ơn rồi lên xe. Sa Phu Dương roi, xe ngựa phóng như bay. Lâm Tiểu Trúc thở phào, nói với Sa Phu Trình Đại Thúc, đưa ngô đầu bếp đến Quảng Phúc Lâu ở Thành Đông. Không không không, ta không đi tiểu lâu. Ngô Bình Cường nói, ta ở tại Quan Vân Hạng, các ngươi có tiện đường đưa ta đến là được, Quan Vân Hạng. Lâm Tiểu Trúc. Vân San và Trịnh Đại Thúc đều lộ vẻ mặt cổ quái. Đúng là trùng hợp, Lâm Tiểu Trúc cũng ở quan Vân Hạng, nàng và Ngô Bình Cường là hàng xóm. Lâm Tiểu Trúc, xe ngựa này của ngươi sao? Ngô Bình Cường rốt cuộc cũng không nhìn được, đúng vậy. Lâm Tiểu Trúc nói. Muốn che đậy một câu nói dối phải dùng 100 câu nói dối khác, nàng cũng không muốn vì tự tôn của Ngô Bình Cường mà nói dối. Xe ngựa và tòa nhà đều do viên thiên giã bán cho nàng Ngươi Có phải đã thành thân Tuy Lâm Tiểu Trúc vẫn búi tóc theo kiểu cô nương Nhưng hắn thấy ngoại trừ lý do này Thực sự không còn cách nào khác để lý giải Vì sao Lâm Tiểu Trúc lại mua được xe ngựa tốt như vậy Nàng bộ dáng xinh đẹp Gả cho một kẻ có tiền cũng không thành vấn đề Không có Lâm Tiểu Trúc có chút buồn bực. Lúc ở Sơn Trang Nàng biểu hiện cũng không tệ mà, sao Ngô Bình Cường lại nghĩ nàng là kẻ ăn bám chứ? Hiện giờ nàng có mười mấy cửa lâu, mười mấy cửa hàng điểm tâm và rau ngâm, còn có ngọc soạn trai và tiệm lẩu trong người còn vài vạn lượng bạc, đều do nàng kiếm được trong vòng một năm ngắn ngủi. Chẳng lẽ nàng không thể tự mua một chiếc xe ngựa cho mình? Lâm Tiểu Trúc buồn bực, Ngô Bình Cường cũng chẳng vui gì. Hắn vốn nghĩ mình sống không tệ cũng coi như tốt nhất trong đám bạn học, không ngờ so với Lâm Tiểu Trúc thì kém xa. Nhưng nhớ lại Lâm Tiểu Trúc nói chỉ mở cửa hàng điểm tâm còn là hợp tác với người khác, hắn liền lấy lại tinh thần. Xe ngựa này chắc có lai lịch khác, tỉ như là của người ta đưa cho nàng. Vậy mới hợp lý. Tuy Lâm Tiểu Trúc đã đi trước nhưng vẫn có xe ngựa khác chen lấn, có điều Trịnh Đại Thúc đánh xe nhanh lại ổn, rất nhanh đã vượt lên trên tiến vào đường lớn lại vòng qua mấy ngõ nhỏ, cuối cùng cũng đến quan vân hạng. Ngô Bình Cường, nhà ngươi ở chỗ nào? Lâm Tiểu Trúc hỏi. Cối hẻm. trình Đại Thúc đưa Ngô đầu bếp đến cối hẻm trước đi. Tòa nhà của Lâm Tiểu Trúc ở ngay đầu đường đến nhà Ngô Bình Cường phải đi qua nhà nàng, nhưng nàng cũng không vội. Ngô Bình Cường nhìn không được lại hỏi, Lâm Tiểu Trúc, ngươi rốt cuộc đang ở nơi nào? À, ta ở chỗ này, Lâm Tiểu Trúc thấy trước cửa nhà mình có hai chiếc xe ngựa, một trong đó là của viên thiên giã, Lê chấn Vũ đang bước xuống từ xe còn lại. Sao Lê chấn Vũ lại tới đây? Còn đi cùng viên thiên giã? Lại đưa hắn đến nhà của mình. Lâm Tiểu Trúc còn đang nghi hoặc, Ngô Bình Cường đã liên tục kêu lên, dừng xe, dừng xe. Nàng ngẩn người, vén màn xe thì thấy viên thiên Giá và Lê Trấn Vũ đang cùng nhìn sang bên này. Dừng xe đi. Nàng đành phải kêu lên. Xe ngựa vơ u, v, quy quy, dừng lại, Ngô Bình Cường đã nhảy xuống chạy về phía viên thiên Giá kích động hỏi công tử, sao ngài lại ở đây? Ngô Bình Cường thành tích dự thi thế nào Viên thiên giã nhìn thấy hắn Cũng không có biểu tình ngoài ý muốn Miệng hỏi hắn Nhưng mắt lại nhìn về phía xe ngựa Phát huy không tốt Chỉ đứng thứ năm Ngô Bình Cường có chút xấu hổ Lâm Tiểu Trúc chậm rãi xuống xe Cười hỏi Lê Trấn Vũ Lê Tam Công Tử Sao ngươi lại tới đây A đến xem Lê Trấn Vũ nói Hôm nay Lâm Cô Nương tham gia thi đấu phải không kết quả thế nào? May mắn tiến vào trận thứ hai, Ngô Bình Cường thấy ánh mắt Viên Thiên Giá vẫn hướng về Lâm Tiểu Trúc, mà Lâm Tiểu Trúc lại làm như không phát hiện ra, chỉ lo nói chuyện với nam nhân khác, ấy vậy mà công tử cũng không tức giận. Hắn có cảm giác đầu óc mình không đủ dùng, không hiểu tình huống này là thế nào, với chủ nghệ của ngươi mà nói là may mắn. Lâm cô nương khiêm tốn quá không tốt đâu thanh danh của bách vì lâu chúng ta còn phải nhờ vào danh tiếng của ngươi ngươi khiêm tốn như vậy chúng ta phải làm sao lê trấn vũ cười nói các đầu bếp tham gia thi đấu đa phần đều lấy danh nghĩa tiểu lâu báo danh có được thứ hạng tiểu lâu cũng nhờ đó mà nổi danh cho nên lâm tiểu trúc cũng lấy danh nghĩa bách vì lâu dự thi cứ nghĩ tới đạt được danh hiệu đệ nhất trong trận chung kết sau đó người ta biết được thiên hạ đệ nhất chủ là đầu bếp của bách vì lâu thì coi như đếm tiền mỏi tay a nhưng do vòng loại có rất nhiều người thi đấu vì thế khi đọc danh sách người ta không đọc tên tiểu lâu vì thế lúc này biết lâm tiểu trúc đại diện cho bách vì lâu tham gia thi đấu ngô bình cường kinh hải không thôi Quảng Phúc Lâu chỗ hắn rất nổi tiếng ở Yên Kinh nhưng Bách Vị Lâu mới mở không lâu đã xanh nổi như cồn trở thành đối thủ lớn nhất của Quảng Phúc Lâu. Chẳng lẽ vì công tử mặt trường bào thâm sắc kia chính là lão bản của Bách Vị Lâu? Ngô Bình Cường liếc mắt đánh giá Lê Trấn Vũ, nhìn không được hỏi, Lâm Tiểu Trúc, ngươi là đầu bếp của Bách Vị Lâu? Lâm Tiểu Trúc thấy viên thiên giá tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng, vội lắc đầu. Ta không phải, Ngô Bình Cường càng tò mò hơn, vậy sao ngươi lại đại diện Bách Vị Lâu đi tham gia thi đấu? Lê Trấn Vũ thấy Lâm Tiểu Trúc cười mà không đáp liền chen miệng vào, vì nàng là lão bản của Bách Vị Lâu, từ sau khi hắn biết Lâm Tiểu Trúc là hôn thây của viên thiên giá đã đánh mất ý niệm trong đầu, chỉ đối đãi với nàng như đối tác. Khi viên thiên giá ở Đông Việt, hắn cũng không vì đã theo đuổi Lâm Tiểu Trúc mà tránh né viên thiên giá. Ngược lại còn ra sức vun vén cho hai người Thái độ của hắn khiến Viên Thiên Giã và Lâm Tiểu Trúc có hào cảm Quan hệ hai bên cũng tốt đẹp hơn Cho nên lúc này hắn lên tiếng thay Lâm Tiểu Trúc cũng không mạo muội Lão bàn Ngô Bình Cường ngây người ngẩn ngơ Không phải nói mở một cửa hàng điểm tâm sao Đúng vậy Ngọc Soạn Trai đúng là cửa hàng điểm tâm nha Lâm Tiểu Trúc cười nói Lúc này mọi người đã đi vào tiện thính Nàng Vương U, v Quy Quy, Phân Phó Vân San chuẩn bị tà và điểm tâm, Vương U, v Quy Quy cùng viên thiên giá ngồi xuống ghế chủ tọa Ngô Bình Cường nhìn Lâm Tiểu Trúc, lại nhìn viên thiên giá, thấy bọn họ chia nhau ngồi hai bên phải trái của bàn bát tiên trong lòng đột nhiên nảy sinh ý tưởng mà hắn cảm thấy vô cùng hoang đường. Biết vị ký? Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 3.09. Nàng là chủ mẫu tương lai của ngươi. Sở Dĩ cảm thấy hoang đường là vì Ngô Bình Cường cảm thấy Viên Thiên Giã và Lâm Tiểu Trúc không chỉ cùng ngồi cùng ăn mà quan hệ của bọn họ cực kỳ thân mật, đến mức hai người gặp mặt không cần chào hỏi, không cần khách sáo, giống như cha và nương hắn khi ở chung với nhau. Chẳng lẽ hai người là nam, nữ chủ nhân? Vương U V Q Q Nghĩ tới đây Ngô Bình Cường đã thấy hoàng sợ, hắn lắc lắc đầu cố loại bỏ ý nghĩ hoang đường này. Làm sao có thể? Lâm Tiểu Trúc là loại người nào, mà công tử lại là loại người nào? Hai người bọn họ sao có thể trở thành phu thê Dù công tử nhìn chúng Lâm Tiểu Trúc, thì nhiều nhất thân phận của nàng chỉ có thể là di nương, sao có thể kết thành phu phụ với giật vương? Chẳng lẽ công tử chuẩn bị nạp nàng làm thiếp? Nên mới tặng cho nàng xe ngựa, bách vị lâu và tòa nhà này. Nhưng ngay cả đường mũi Ngô Thái Vân của mình xinh đẹp như vậy, công tử còn trướng mắt, sao có thể nhìn chúng Lâm Tiểu Trúc còn nạp nàng làm thiếp. Nhìn nha đầu dâng trà lên, đầu tiên đặt trước mặt viên thiên giã, tiếp theo là Lâm Tiểu Trúc rồi đến Nam Tử Tuấn Mỹ mặt trường bào thâm sắc đối diện cuối cùng mới tới mình. Ngô Bình Cường nhìn không được hỏi, Lâm Tiểu Trúc tòa nhà này là của ngươi. Tuy rằng hắn chỉ mới vào tới tiền thính nhưng nhìn mái hiên vẫn có thể thấy được bên trong còn hai đại viện nữa. Hơn nữa đọc đường đi vào, đình đài lầu các, giường cột chạm trổ, núi giả suối nhỏ, hoa cỏ đủ loại hoàn toàn hơn xa tiểu cũ kỹ của hắn. Vơ U, V, Quy Quy, rồi vì ông tử kia nói Lâm Tiểu Trúc là lão bản của Bách vì Lâu, Ngô Bình Cường mới ra Lâm Tiểu Trúc nói nàng ở nơi này. Nói cách khác. Tòa nhà này là của nàng, mà nàng là chủ nhân tòa nhà này, ngồi ở chủ vị cũng hợp lẽ. Còn vương gia đương nhiên cũng ngồi ở với chủ vị rồi. Nghĩ tới đây, Ngô Bình Cường thấy trong lòng dễ chịu hơn. cạnh tranh với Lâm Tiểu Trúc nhiều năm như vậy, tuy gặp mặt thấy cao hứng nhưng hắn vẫn nhìn không được mà muốn đấu tiếp. Lúc mới đầu nghĩ nàng không tốt hơn hắn, hắn liền nảy sinh đồng tình và có cả cao hứng. Rốt cuộc hắn cũng hơn nàng. Nói muốn muốn nói giúp nàng trước mặt công tử cũng chẳng qua muốn khoe khoang mình quan hệ rất thân thiết với công tử mà thôi. Nhưng về sau thấy xe ngựa của nàng, lại biết nàng là lão bản bách vì lâu biết tỏa nhà này là của nàng trong lòng hắn lại thấy khổ sở. Nếu giờ Lâm Tiểu Trúc lại trở thành cơ thiếp của công tử, cả đời hắn có thúc người cũng không thể đuổi kịp nàng, mà Lâm Tiểu Trúc cũng trở thành một nửa chủ tử của hắn. Đúng vậy, tòa nhà này là của ta. Nàng vốn thông minh, đương nhiên hiểu rõ tâm tình của Ngô Bình Cường lúc này. Lê Trấn Vũ thấy Ngô Bình Cường ở cửa đã dập đầu hành lễ với viên thiên giá, còn gọi công tử, liền biết hắn là thuộc hạ hoặc là hạ nhân của viên thiên giá, lại nghe hắn gọi thẳng tên của Lâm Tiểu Trúc, không khỏi ngạc nhiên hỏi, Lâm cô nương, vị này là... Lâm Tiểu Trúc mới nhớ ra còn chưa giới thiệu bọn họ, vội nói... Lê Tam Công Tử, vị này là Ngô Bình Cường, đầu bếp của Quảng Phúc Lâu, lại nói với Ngô Bình Cường, vị này là Đông Việt Quốc Lê Tam Công Tử, là một ông chủ khác của Bách Vị Lâu, Quảng Phúc Lâu. Lê Trấn Vũ có chút kinh ngạc nhìn Ngô Bình Cường, lại nhìn Lâm Tiểu Trúc, Lâm Cô Nương sao lại có sao tình với đầu bếp Quảng Phúc Lâu. Quảng Phúc Lâu là cửa hiệu lâu đời ở Yên Kinh, là đối thủ mạnh nhất của Bách Vị Lâu bọn họ. Nghĩ tới đây, hắn cảm thấy có chút hưng phấn đoán rằng Lâm Tiểu Trúc muốn chiêu dụ Ngô Bình Cường đến Bách Vị Lâu. Lâm Tiểu Trúc nghiêng đầu nhìn sang viên thiên giã. Nàng gặp Ngô Bình Cường chỉ nhớ tới những ngày tháng ở Sơn Trang, bây giờ mới nhớ ra Ngô Bình Cường là đầu bếp chính ở Quảng Phúc Lâu. Như vậy Quảng Phúc Lâu cũng là sản nghiệp của viên thiên giã. Mà Bách Vị Lâu của nàng đang cạnh tranh với Quảng Phúc Lâu. Viên thiên giá tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng quay đầu nói quảng phúc lâu là sản nghiệp của bổn vương. A, Lê Trấn Vũ kinh ngạc đứng lên nhìn Lâm Tiểu Trúc lại nhìn viên thiên giá. Vậy! Thế nào cho phải? Lâu đinh! Lâm Tiểu Trúc lại không chút ái náy. Những mi nói đường đường là giật vương ra. Sợ gì có đối thủ cạnh tranh đúng không? Không có bách vị lâu sẽ có thiên vị lâu. Vạn vị lâu xuất hiện thôi. Làm ăn, không thể tránh khỏi cạnh tranh. Nếu như thế, để nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài, để chúng ta làm đối thủ thôi. Giật vương ra, ngài nói có đúng không? Nàng cần gì phải ái náy? Mọi động tính ở yên kinh sao có thể giấu được viên thiên giã, nhất cử nhất động của nàng cũng đều trong tầm mắt của hắn. Nếu hắn không muốn có một đối thủ cạnh tranh như nàng thì bách vì lâu của nàng sao có thể mở được ở bắc yến? Sở dĩ hắn không nói chẳng qua muốn làm cho nàng và Lê chấn Vũ cảm động, nhớ tình của hắn mà thôi. Người này tuy hiện tại vẫn ôn nhu săn sóc, hết sức quan tâm nàng nhưng sau chuyện viên thác thì trình độ phúc hắc và thủ đoạn cường hắn cũng cao hơn nhiều. Đối với việc lâm tiểu trúc nháy mắt đã hiểu ý mình, viên thiên giã hoàn toàn không thấy ngoài ý muốn. Hắn liếc mắt khen ngợi nàng quay đầu nói với Lê chấn Vũ, ngồi đi đừng khẩn trương. Tiểu Trúc nói đúng, nếu ta không để các ngươi mở tiểu lâu ở Bắc Yến chắc chắn các ngươi không khai trương được. Nếu đã để làm, có nghĩa ta không ngại có đối thủ cạnh tranh như vậy. Lê Trần Vũ thở dài một hơi thi lễ nói, giật vương ra lòng dạ rộng lượng thật khiến người ta bội phục, khi ngồi xuống mới cảm thấy lưng mình ướt đấm mồ hôi. Không biết sao, khi đối mặt với Bắc Yến giật vương này, hắn luôn có cảm giác sợ hãi. Khi giật vương ngồi yên, không nói tiếng nào nào, ánh mắt băng lãnh trên người tỏa ra sát khí khiến hắn cảm giác sau lưng lạnh lẽo, áp lực vô hình này khiến hắn thở không nổi. Hắn dựa vào quan hệ với dính vương ở Đông Việt đã gặp không ít người hoàng tộc nhưng không ai khiến hắn có cảm giác như vậy trừ Hoàng thượng Đông Việt khi nổi giận. Lâm Tiểu Trúc thấy Lê Trấn Vũ vùng trộm lau mồ hôi liền chuyển đề tài. Lê Tam Tông Tử, khoảng thời gian này ngươi ở lại yên kinh phải không? Chuyện lần trước ta nói với ngươi, mười ngày sau ngươi có thể đến chỗ ta nhận người. Vì để chiếm lĩnh thị trường, phát triển việc kinh doanh, nàng tính đem món vịt nướng ra làm món chiêu bài của bách vì lâu. Cũng nhân lúc ở bắc yến chờ tham gia thi đấu, có thời gian rảnh. Vương U V Q lúc bồi dưỡng vài đầu bếp làm món này. Kế hoạch này nàng đã nói với Lê Chấn Vũ. Giờ hắn thấy nàng đã biết Quảng Phúc Lâu là do giật vương mở mà vẫn tiến hành kế hoạch cướp khách của Quảng Phúc Lâu, Lê Trấn Vũ lại đổ mồ hôi lạnh. Hắn lén nhìn trộm viên thiên giã, thấy hắn không có biểu hiện khác thường mới yên lòng, nháy mắt nói với Lâm Tiểu Trúc có cần bàn bạc lại không? Ngươi còn phải tham gia thi đấu mà, lúc này sao rảnh để làm chuyện này? Lâm Tiểu Trúc thấy bộ dáng hắn như thế. Nhìn không được nở nụ cười, quay đầu nói với viên thiên giã, vương gia, chúng ta tính xuất ra tuyệt chiêu, làm món chiêu bài để cạnh tranh với quảng phúc lâu của ngài, ngài có ý kiến gì không? Viên thiên giã không thèm để ý nàng chế nhạo, chỉ nói với Lê chấn Vũ, không cần bàn bạc lại. Chuyện làm ăn của các ngươi có ý tưởng gì hãy mau tiến hành. Nàng tham gia trận đấu xong chúng ta sẽ thành hôn đến lúc đó không cho lấy chuyện làm ăn đến làm phiền nàng Hắn biết trình độ chủ nghệ của Lâm Tiểu Trúc Nếu nàng đã nói vậy chứng tỏ nàng tuyệt đối tin tưởng vào trận đấu trong khoảng thời gian này sẽ không vì nó mà khẩn trương a Vương gia và Lâm cô nương chuẩn bị thành thân Chúc mừng! Chúc mừng! Lê Trấn Vũ mừng rỡ đứng lên hành lễ Lâm Tiểu Trúc trở thành giật vương phi chuyện làm ăn của Bách vì Lâu cũng sẽ là của vương gia, mình làm gì cũng không cần để ý tới Quảng phúc lâu. Chuyện này đối với hắn là việc tốt, chút tâm tư với Lâm Tiểu Trúc trước kia đã tan biến khi viên thiên giá tuyên bố quyền sở hữu. Thành thân Ngô Bình Cường vẫn đang nhìn ngẫm thân phân và địa vị của Lâm Tiểu Trúc, nghe được từ này lại ngẩn người ngây ngốc, thấy Lâm Tiểu Trúc tức giận liếc mắt với ông Tử. Mà ánh mắt công tử nhìn nàng lại nhu tình vô hạn, hắn không khỏi lắc lắc đầu. Không phải hắn nghe lầm chứ? Lâm Tiểu Trúc sao có thể gả cho công tử? Viên thiên giá vẫn luôn không vui vì Ngô Bình Cường gọi thẳng tên của Lâm Tiểu Trúc. Hơn nữa thái độ và vẻ mặt biến hóa của Ngô Bình Cường với nàng, hắn đều thấy rõ. Cho nên tin thành thân là chủ yếu nói cho Ngô Bình Cường nghe. Hắn quay đầu thản nhiên nói với Ngô Bình Cường... Không lâu nữa nàng sẽ là chủ mẫu của ngươi, xưng hô trước kia nên sửa lại đi, trước khi nàng trở thành giật vương phi thì gọi là lâm cô nương công tử nói như vậy là đang rất mất hứng. Ngô Bình Cường hoảng sợ, vội đứng lên, lớn tiếng đáp, dạ. Sau đó đi đến trước mặt lâm tiểu trúc, vái chào thật sâu, lâm cô nương, vương u, v quy quy, rồi thuộc hạ thất lễ thỉnh cô nương đừng trách. Nói chuyện. Hành lễ đều rất lưu loát, chỉ có hắn biết được trong đầu mình loạn đến thế nào. Giật vương phi. Sao có thể? Người vốn cùng địa vị đột nhiên biến thành như vậy, trong lòng lâm tiểu trúc có chút không quen nhưng nàng biết đây là quy củ của thế giới này, đã tới đây thì phải tuân thủ quy tắc nơi đây. Tôn ti chi phân địa vị có khác, công bằng dân chủ của xã hội hiện đại mà nàng biết trước kia đều không tồn tại nếu nàng vẫn để bạn học cũ gọi thẳng tên mình chẳng những không khiến người ta cảm kích mà còn để bọn họ nghĩ nàng không có bản lĩnh cho rằng nàng trung Quy vẫn là người xuất thân thấp dù gả cho giật vương ra cũng không thể lên được mặt bàn